Hàm Nhân Tu Tiên. Tác giả: vong Ngữ. Thực hiện: huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiongiai tri.com. Chương 1690. Hung trùng chi chiến. Là hóa huyết điệp, chúng ta có cơ hội rồi. Hàn Lập từ lâu đã không còn là kẻ chân ướt chân giáo bước chân vào linh giới nữa. Khi nhìn thấy hình dáng của đám lộc điệp này thì Thất Thanh Vêu lớn nhưng lập tức lại lộ ra vẻ mừng như điên nói: "Thật sự là loại hung điệp này tốt quá, loại điệp này là thiên địch với đám trùng kia." Liễu Thúy Mi cũng thi triển bí thuật, sau khi nhìn kỹ hình dáng của lộc điệp thì đồng dạng mừng rỡ. đích xác là có cơ hội chạy thoát rồi nhưng phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị dính vào chàng tranh đấu của chúng. Nếu không thì tiểu mệnh khó mà giữ được Thạch Tôn cũng phấn chấn lên, nói Lúc này ba người chúng ta nên chia ra Nếu mục tiêu quá lớn thì rất có thể đều là mục tiêu của hai loại hung trùng này Dù sao thì hiện tại chỉ còn cách cấm chế chia địa khoảng một nửa lộ trình Chúng ta đều đã biết đường đi, không bằng cứ chia ra chạy chối chết Hai tháng sau sẽ gặp tại gần cấm chế chia địa nọ Hàn lập bình tĩnh nói. Nghe Hàn lập nói thế, hai người còn lại không khỏi ngẩn ra một chút. Nhưng Thạch Côn lập tức đồng ý nói. Hàn Đảo Hữu nói có lý. Lúc này mục tiêu càng nhỏ thì đúng là càng dễ trốn. Chỉ có thể như vậy thôi. Liễu Thúy Nhi cũng không chần chừ chút nào. Sau khi tự định giá một lát thì cắn răng gật đầu nói. Vì thế ba người vội vàng truyền ơn vài câu sau đó phân ra mà chạy trối chết. Lúc này, Lục Vân phía xa đã tới gần cho dù không vận dụng thần thông thì bằng vào mắt thường cũng có thể thấy rõ bộ dáng phô thiên cách địa của Lục Điệp. Hung Điệp này không nói hai lời chia ra làm hai, một phần sông thẳng vào đám ngân triều, một phần đuổi theo đám người hàn lập và đám thú đang bỏ chạy phía dưới mặt đất. Ngân triều phía sau thấy cảnh này cũng không chút yếu thế, một phân thành hai phần lớn nhỏ, phần lớn ngâng chiến lục vân, số còn lại điên cuồng đuổi theo đám thú phía dưới. Hàn lập và đám thú chạy trối chết phía dưới nhưng bên trong đám thú này lại có không ít linh thú có linh trí cao biết cơ hội chạy trốn đã tới. Vài vị thú tu vi cao nhất điên cuồng hét lên, tất cả đàn thú giải tán hóa thành yêu khí cuồn cuộn tản ra bốn phương tám hướng chạy trối chết. Đi. Hàn Lập không cũng không do dự quát khẽ một tiếng, phong lôi xí sau lưng hiện ra. Đôi cánh khẽ vỗ nhẹ một cái, cả người liền hóa thành một đạo thanh bạch quang ti bắn đi. Cùng lúc đó, Liễu Thúy Nhi và Thạch Tôn cũng xa tăng độn quang bay về hai hướng khác nhau. Lấy tốc độ toàn lực của phong lôi xí, chỉ cần mấy lần trước đồng liền bỏ xa đám thú, đảo mắt một cách đã biến mất ở cuối chân trời, sau đó hắn mới quay đầu nhìn lại đám thú ở phía sau. Kết quả khiến cho hắn không khỏi phát lạnh một trận. Chỉ thấy hơn trăm dị thú ở phía sau bởi vì hành động hơi chậm kết quả bị quấn vào trong đại quân của hai loài hung trùng kia. Chỉ thấy Lục Vân và Ngân chiều ảo ảo kéo đến cổ họng suy thú chưa kịp kêu lên thì đã biến mất không thấy, ngay cả hài cốt cũng không lưu lại chút nào. Lúc Lục Vân và Ngân trùng lao vào nhau, vô số lục điệp đột nhiên vỗ cánh về phía đối diện. Nhất thời một cỗ lục phong quỷ dị từ trong đàn điệp bay ra, khí thế hung hăng ập vào ngân chiều. Tiếng chi chi quái dị liên tiếp vang lên. Không ít ngân trùng rơi xuống như mưa rào. Tiếp theo lục vân hạ xuống thôn phể hết đám ngân trùng đang rơi xuống. Lam mang trong mắt hàn lập trước đồng cảnh tượng trước mắt hiện lên rõ như ban ngày. Đàn điệp sau khi cắn nuốt ngân trùng thì bất ngờ ngoài thân hiện lên một vài chấm đỏ. Bất quá ngay cả khi độc phong của hóa huyết điệp lợi hại nhưng ngân sắc phi trùng thật sự là quá nhiều, hơn nữa không ít phi trù mạnh mẽ có sức kháng cử với độc tính. Kết quả sau khi độc phong trôi qua, ngàn vạn ngân trùng lại bắt đầu lao vào lục vân, cuối cùng ngân triều và lục vân hoàn toàn đan vào nhau đánh nhau sống chết. Tiến vụ phu phát ra, Lục Điệp và Ngân Trùng giống như mưa từ trên cao rơi xuống, sau đó lại bị Lục Vân và Ngân chiều lao tới thôn phệ sạch sẽ. Rõ ràng là năng lực thôn phệ của Ngân sắc phi trùng lớn hơn nhiều so với Lục Điệp nhưng bản thân hung Điệp lại mang dịch đột, chỉ cần vỗ hai cánh là đã khiến đối thủ mất đi năng lực chống cự. Hai bên đều là hung trùng hung ác vô cùng. Không thèm quan tâm đến tính mạng của mình trong lúc nhất thời lâm vào thế rằng co không ngừng. Về phần đám hung trùng đuổi theo đàn dị thú, khi thấy đàn thú bỏ chạy tứ tán thì cũng hóa thành vô số đám nhỏ đồng dạng chia ra mà đuổi theo sau. Hai loại trùng này tựa hồ hành động rất ăn ý tuyệt không tha cho con mồi. Không ít thú không chạy được xa liền bị hai loại hung trùng này đuổi theo cho nên không thể không liều mạng được. Trong lúc nhất thời, tiếng thú kêu tiếng côn trùng vang lên đan xen lẫn nhau không dứt Hàn lập hai mắt hít lại, mắt thấy Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đã phi đổn ra cực xa nhưng phía sau vẫn còn một đám ngân trùng và lục điệp đang truy sát phía sau. Bất quá hắn cũng chỉ xem đến đây bởi vì hắn thoáng nhìn thấy một đám ngân trùng đang đuổi theo vài dị thú trực tiếp đuổi đến đây. Bộ sáng ngân trùng có đến cả ngàn con. Hàn lập hít sâu một hơn, hai cánh sau lưng vỗ lên một cái, hóa thành quang ti bắn đi. Lúc này đây, hàn lập một hơi bay hơn nửa canh sờ mới quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía sau đã không còn bóng dáng của trùng ảnh nhưng hắn lại không vui mừng mà ngược lại khẽ cao mày. Mấy ngày trước lúc ba người bọn hắn bỏ chạy cũng đã thi triển tốc độ cực nhanh, bỏ xa đám hung trùng nhưng không biết đám hung chung ngày có thần thông quỷ gì gì mà chỉ cần bọn họ hơi chầm lại thì một lát sau chúng liền đuổi tới. Vô luận là có dùng loại bí thuật ẩm nặng nào thì cũng không có hiệu quả là mấy thần sắc hàn lập thoáng âm tình bất định đột nhiên bỗng thừ lạnh một tiếng trên người chợt lóe hắc quang một tầng hắc xa hiện lên thân ảnh biến mất sau khi ẩn nặc thân hình hắn mới không chút hoang mang bay về phía trước nhưng sau nửa canh giờ hàn lập đột nhiên cảm ứng được điều gì đó sắc mặt chợt biến đổi quay đầu lại Kết quả một lát sau, cối chân trời truyền đến tiếng vù vù, chỉ thấy một đám ngân sắc cự trùng đường kính mấy trường đột nhiên hiện ra. Cự trùng này vỗ cánh một cách liền thuấn si đi hơn trăm trưởng bắn thẳng đến chỗ hàn lập ẩm nặng. Sắc mặt hàn lập hơi đổi, dùng thanh minh linh một nhìn rõ diện một đám trùng này. Rõ ràng là hơn một ngàn ngân sắc phi trùng hình thành nên một quái vật thật lớn. Mặc dù không biết vì sao ngay cả hắc xa cũng không che giấu được hung trùng này nhưng hàn lập rất rõ ràng, nếu không giết chết chúng thì đừng nghĩ tới việc bình an rời khỏi. Bất quá đám ngân trùng đáng sợ này ngoại trừ số lượng thì bản thân nó cũng có chút khó chơi. Thân thể chúng chẳng những cứng vô cùng có thể chống đỡ được công kích của bảo vật bình thường mà răng của chúng còn có thể dễ dàng xé sách bảo vật phòng ngự. Nếu lấy bảo vật bình thường ra đối phó với chúng thì sợ rằng không có tác dụng. Trong lòng tự định giá như vậy, mắt thấy cử trùng sắp đến, hàn lập đột nhiên vung tay lên, nhất thời một tiếng vù vù bay ra, hàng trăm đóa kim hoa bay vù ra, sau đó đột nhiên kim quang cuồng chứng hóa thành một đám sáp trùng lớn nửa thước. Cả người kim quang chói mắt, đúng là sẽ kim trùng thành thục. Đi! Hàn lập cơ hồ không cần suy nghĩ, quát khẽ một tiếng, tay chỉ về phía ngân sắc cử trùng phía trước. Nhất thời phể kim trùng vù một cách bay thẳng về phía cử trùng. Nguyên bổn ngân sắc cử trùng đang lấy khí thế hung hán gì thường nhưng ngay khi vừa thấy phể kim trùng xuất hiện thì toàn thân đều run lên một cái, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương, bỗng nhiên quay đầu lại chạy trối chết nếu hàn lập đã thả ra một lần nhiều phệ kim trùng như vậy thì hiển nhiên là muốn tốt chiến tốt thắng. cơ hồ cùng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng sét đánh cả người liền biến mất trong thanh bạch điện hồ. sau một khắc, bầu trời phía trên ngân sắc cử trùng chợt lói thanh bạch điện quang thân ảnh hàn lập quỷ dị hiện lên, không nói hai lời lập tay lại. Một ngọn hắc sắc tiểu sơn bay ra hóa thành một ngọn núi cao hơn 10 trượng nện xuống cử trùng phía dưới. Bảo vật vừa ra liền xoay tròn một cái toàn thân tiểu sơn tuôn ra một mảnh hôi quang hình thành một tầng quang mạc bao lấy toàn bộ đám ngân sắc phi trùng. Hai cánh sau lưng phi trùng vừa động cử trùng nhất thời run lên cả người bị nguyên từ thần quang vây khốn. Một tiếng the thế giận dữ phát ra thân hình cử trùng bỗng nhiên đại phóng quang mang, chỉ một lát sau cử trùng đã trở lại thành hơn một ngàn đầu ngân sắc phi trùng, sau đó như ông vỡ tổ hung han cắn nuốt quang hà. Tầng quang mạc do so nguyên từ thần quang hình thành bốn phía, lấy mắt thường có thể thấy được đang dần mỏng đi nhưng hàn lập lại xem như không thấy, không lộ ra vẻ lo lắng gì cả bởi vì chỉ cần một chút thời gian này. Hơn trăm sẻ kim trùng đã bay tới phía dưới hắt sắc tiểu sơn. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com. Chương 1691 lôi bằng khôi lỗi. Chỉ thấy kim quang chợt lói lên. Phể kim trùng đối với quang hà phía trước nhìn như không thấy mà vọt vào, ngay sau đó cùng hơn một ngàn con ngân sắc phi trùng tán xé lẫn nhau. Số lượng phể kim trùng bất quá chỉ bằng một phần mười ngân sắc phi trùng mà thôi nhưng hình thể lại lớn hơn đối phương mấy lần, hơn nữa vô luôn là về trình độ mạnh mẽ của thân thể hay là năng lực thôn phệ thì lại viễn siêu đám đối thủ này. truyện Ngân trùng vô luận là cuồng chảo hay là răng nanh dù có hung hang cắn lên trên vỏ phệ kim trùng thì một tia dấu vết cũng không lưu lại. Mà phệ kim trùng chỉ cần cắn xé vài cây là đã dễ dàng đem đối thủ cắn nát thành vô số mảnh, sau đó thuần thuộc đen nuốt vào trong bụng. Theo số lượng thì cơ hồ là mấy con ngân trùng đồng thời công kích một con phệ kim trùng nhưng đảo mắt một cái. Hơn phân nửa ngân trùng lại biến mất không thấy đâu cả sáu ngân trùng còn sót lại rốt cuộc cũng mất hết súng khí Xoay người mà chạy nhưng đang ở trong sự bao phủ của nguyên từ thần quang Thì làm sao có thể chạy thoát được Nhất tề đều bị phể kim trùng đuổi theo Nhất nhất bị cắn nuốt Xem khi chỉ còn lại một con ngân trùng cuối cùng Thì trên con phi trùng này lại đột nhiên hào quang chợt lóe rồi tự động bảo liệt ra Chỉ thấy ngân mang chợt lóe rồi một đảo hư ảnh nhạt như không thấy từ giữa chợt bắn ra, sau đó lặng yêu phi độn mà đi. Nếu là tồn tại bình thường thì hơn phân nửa không thể phát hiện ra tung tích quỷ gì của hư ảnh này nhưng trên trời cao trong mắt hàn lập lam mang chợt lóe rồi một bàn tay không chút do so sự trột xuống phía dưới. Năm ngón tay trắng noán như ngọc chìa ra, một câu ngũ sắc hàn diễm bắn nhanh xuống. Lấy thế phép đánh không kịp bưng tay lao xuống đem đảo sư ảnh mới chạy được hơn 10 trượng kia bao ở trong đó. Thân hình sư ảnh chấn động nhất thời hiện nguyên hình nhưng lại bị trói cứng không thể nhúc nhích mảy may. Đúng là một đầu ngân ảnh nhân diện trùng đang ở trong hàn diễm liều mạng dẫy rua, bộ dáng giữ tợn dị thường. Hàn Lập vừa thấy cảnh này thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Năm ngón tay nhìn như tùy ý hơi co lại. Nhất thời phía dưới, hàn diễm hóa thành vô số ngũ sắc quang ti nhất tề hướng về phía trung tâm bắn nhanh đi. Tư ảnh ngân trùng không thể động đậy mảy may trong nháy mắt quang ti cuốn vào trong đó. Tiếp theo số quang ti này dùng sức thắt lại, hào quang đại phóng rồi mạnh mẽ đem tư ảnh bị bao vây trong đó cắt thành vô số mảnh nhỏ. Thần sắc hàn lập lúc này mới bung lỏng vung tay lên. Ngũ sắc quan ti chợt lóe tiếp theo hắn lại lao xuống chỗ đàn sể kim trùng. Nhất thời sể kim trùng hóa thành hơn trăm đóa kim hoa hướng về phía này bắn đi. Sau mấy cái chớp động thì chúng nó đều chui vào tay áo không thấy bóng sáng. Hàn lập một tay trộp xuống, hắt sắc tiểu sơn cũng chợt thu nhỏ lại rồi bay vào trong tay áo. Lúc này hắn mới thở ra một hơi. Thời gian từ lúc thả ra phể kim trùng đến lúc chúng nó một hơi cắn nuốt tất cả hung trùng và lập tức thu hồi bất quá chỉ là một khắc công phu. Cho nên ngay cả lần này thả ra một lượng không ít phể kim trùng nhưng hao tổn thần niệm cực nhỏ chưa tạo thành nhiều ảnh hưởng đối với hắn. Đương nhiên trong lúc thả ra phể kim trùng trong lòng hắn cũng đã sớm có quyết định. Nếu không thể trong thời gian ngắn diệt sát được đám phi trùng kia thì tự nhiên không chút do giữ đem chúng nó thu lại tuyệt không để cho thần niệm hao tổn quá nhiều. Nếu không liền mất nhiều hơn được, bất quá tựa như đoán trước, sẻ kim trùng quả nhiên là lợi khí tốt nhất để đối phó với đám hung trùng này trong nháy mắt liền diệt sát không còn một mảnh. Vận dụng bảo vật khác mà nói cũng không có nắm chắc có thể làm sạch sẽ lưu loát như thế. Hàn lập ngẩn đầu nhìn về phương hướng lớn trùng hung trùng đại chiến, sau khi liếc mắt một cái thì bên ngoài thân thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đảo thanh hồng phá không mà đi. Sau mấy cái chớp động liền biến mất phía chân trời không thấy bóng sáng. Cơ hồ đồng thời trong lúc đó, cách nơi xảy ra ngân chiều hơn 10 vạn dặm, Một con tử trùng màu bạc hình thể to lớn hơn xa ngân trùng bình thường đột nhiên ngẩn đầu nhìn về hướng hàn lập liếc mắt một cái. Ở trên đầu ngân trùng rõ ràng có một khuôn mặt nam tử già nua. Hắn trao mày trên mặt hiện ra một tia kinh nghi. Gương mặt nam tử ngóng nhìn về hướng hàn lập trong chốc lát sau đó xoay chuyển ánh mắt hướng về ngân vân phía trước. Ở vài phẳng phía trước ngân sắc si trùng rầm dạp tạo thành thủy triều đang cùng lục vân cuồn cuộn đan vào nhau bộ dáng nhất thời vẫn không thể phân ra thắng bại nhận diện trùng do so dự trong chốc lát rồi cuối cùng vẫn phát ra một tiếng thét dài chói tai nhất thời ngân trùng phủ cận như nổi điên nhằm hướng phát ra thanh âm sắc bén nọ cuồn cuộn kéo tới Trong nháy mắt lấy con trùng to lớn làm trung tâm mà ngưng tổ ra hình thể của một con ngân sắc cử trùng nhưng không ngừng cuồng trứng lên. Không lâu sau tất cả ngân sắc phi trùng phổ cận đều trở thành hư không thì một con cử trùng dài hơn trăm trượng đột nhiên hiện lên. Cử trùng này khẽ vỗ hai cánh một cái, nhất thời dưới thân sinh ra hai cơn lúc gào thét rồi thân hình khổng lồ cứ như vậy mà bay lên trời, nhằm thẳng đến phía trước bay đi. Hàn lập tuy rằng không biết lai lịch của nguyên thần vừa rồi bị hắn diệt sát cổ thể ra sao nhưng tự nhiên cũng không cần biết xuất hiện việc này cũng không phải là chuyện tốt gì. Bởi vậy sau khi vừa ly khai chỗ cũ, hắn lại liên tiếp thay đổi phương hướng phi độn mấy lần cũng vẫn dùng thái nhất hóa thanh phù ẩm nấp một đoạn thời gian rồi mới chính thức yên tâm tiếp tục lên đường. Tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có một mình hàn lập nhưng hắn tự nghĩ cho dù bây giờ mình có đụng phải hợp thể so sai thì cũng có lực liều mạng nên thật ra cũng không sợ hãi lắm. Hàn lập biến thành độn quang lần nua theo lộ tuyến đã chọn tiếp tục hướng về một chỗ khác trong nhiếm hàn giới khi đồn đi. Hai tháng sau, trên không trung một sa mạc minh mong bão cát vàng tại nhiễm hàn tới bỗng nhiên hào quang chớp động rồi ba cái thanh sắc chiến xa kiểu dáng cổ xưa quái gì bí mật mang theo từng đạo thanh sắc hồ quang từ xa xa bắn nhanh đến truyệt. Chính sau mấy cái chớp động ba cái thanh sắc chiến xa này liền chợt ló lên rồi đặt tới chỗ phổ cận, sau khi đến phía trên cơn bão cát chừng hơn trăm trưởng thì bỗng nhiên chỉnh tề ngừng lại. Lúc này mới thấy được rõ ràng bộ dáng thực sự của mấy cái chiến xa này. Chỉ thấy ba cái chiến xa kiểu dáng phong cách cổ xưa, hoa văn tinh mỹ, hơn nữa phía trên còn có thanh quang chớp đồng và một đám phù văn màu xanh lớn nhỏ không đồng nhất chớp đồng không thôi. Ở phía trước chiến xa hai bên tả hữu có hai con quái thú hình dáng như trâu mặt thanh sắc sáp y đang đứng, quái thú này có hai con mắt cực lớn, bên trong đỏ đậm như máu, hơn nữa từ trong lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra một làn khói nhẹ. Làn khói nhẹ này vừa siêu tán đi bắt làm cho nhiệt độ không gian phủ cân lập tức tăng vọt lên, đồng thời làm cho người ta có một cảm giác nóng rực khác thường. Mà ở trên ba cái chiến xa này Mỗi cái đều có hai đảo nhân ảnh thấp bé cùng một con khôi lỗi cao lớn đang đứng, khôi lỗi này đồng sản được một lớp thanh sắc chiến xác bao bọc nghiêm mật dị thường. Khôi lỗi này cao chừng hai trượng bên hông có đeo một thanh đao đặc biệt, sau lưng cắm hai cây đoạn thương màu bạc ấm ánh. Hai tay cầm lấy một cây xây cương trực tiếp nối đến quái thú dình châu, từ trong mặt nạ màu xanh lộ ra hai con mắt, bên trong mắt có hồng quang trước đồng quỷ dị. Về phần bóng người thấp bé trên xe cũng mặt chiến giáp, trên lưng có đeo một cái pháp luôn thật lớn hàn quang lóng lánh, trên mặt hắn lại có nhiều vệt màu xám trong miệng răng nanh lộ ra ngoài, bộ dáng xấu xí dị thường. Hiện giờ, sáu cái bóng người thấp bé rừng ở một chỗ này, từ trên cao nhìn xuống bão cát như đang không ngừng tìm kiếm cái gì, đồng thời thi thoảng lại cúi đầu thương lượng cái gì. Kết quả một lát sau, mấy người này tựa hồ đã thương lượng xong, một người trong số đó lại khoát tay rồi đột nhiên trong tay lại xuất hiện một cái thanh đồng cổ kính, sau đó hắn ném cái kính này xuống chỗ bão cát. Trong bão cát gào thét. Cái gương đồng quay tròn vừa chuyển rồi một vòng sáng màu xanh từ mặt chính thượng dựng lên rồi theo bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán ra. Bão cát phía dưới giống như cuồng bão vô cùng nhưng khi bị thanh quang đảo qua thì lập tức gió rừng cát rơi, không cảnh bên trong hiện ra rõ ràng gì thường. Ở bên trong xuất hiện một cái phế tích đền đài quy mô của phế tích này rất lớn, đưa mắt nhìn mà không thể nhìn thấy điểm cuối Vừa thấy cảnh này trên không chung mấy tên gì tộc nhân thấp bé kia nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau khi nói với nhau vài tiếng thì lúc này định cùng thúc sụp chiến xa dưới chân bay xuống nhưng vào lúc này, từ một phương hướng khác phía chân trời chợt truyền đến tiếng sấm liên hồi. Tiếp theo có một tiếng sét đánh thật lớn vang lên rồi một đoàn thanh sắc lôi tàu đột nhiên hiện lên ở chân trời, chỉ thấy lôi quang liên tiếp bắn ra rồi chỉ sau vài tiếng sấm rền thì trên không trung chợt có ánh sáng màu xanh ló lên, đạo ánh sáng màu xanh này kéo dài khoảng cách mấy trăm trượng trong nháy mắt đã tới phủ cận ba cái chiến xa. Sáu gã dị tộc nhân thấp bé cả kinh nhưng lập tức lại thấy rõ ràng gì đó trong thanh sắc lệ quang. Đúng là một con cử điểu khôi lỗi thân xài vượt quá 20 trượng kim thân ngân đầu thanh vũ. Xem ra bộ dáng đúng là tồn tại đồng dạng với lôi bằng tiếng tâm lừng lấy nhưng làm cho người ta giật mình chính là mặt ngoài khôi lỗi này có nhiều vết thương, lông chim thì vụng mất hơn phân nửa, thậm chí hai bộ móng vuốt thì một cách đã không cánh mà bay. Tuy nhiên ngay cả như thế thì mặt ngoài cử điểu này vẫn phát ra một tầng thanh sắc kim hồ chói mắt. Vẫn làm cho kẻ nào nhìn thấy trong lòng run sợ, tuyệt không dám coi thường mảy may. Sáu gã dị tục thấp bé này tự nhiên trong lòng run sợ. Lúc này một người trong đó phát ra một tiếng thét dài, nhất thời ba cái chiến xa gào thét một tiếng rồi đồng dạng hóa thành ba đảo thanh quang trực tiếp lao về phía khôi lỗi. Chưa thực sự tiếp xúc với lôi bằng nhưng dây cương trong tay ba con thanh giáp khôi lỗi cao lớn bỗng nhiên đồng thời run lên. Sáu con quái thú hình dáng như trâu sau khi cùng sống lên một tiếng thì há to miệng phun ra một cỗ thanh sắc hỏa diễm, sau khi phun ra nó hóa thành một biển lửa cuồn cuộn cuốn đi. Cơ hồ cùng lúc đó sáu gã dị tộc nhân thấp bé kia cũng quát khẽ một tiếng, đầu vai khẽ run lên rồi sau cái ngân sắc pháp luân từ sau lưng cùng nhau bắn ra. Bảo vật này sau khi bị pháp huyết thúc sụp bỗng nhiên thể tích cuồng chứng mà hóa thành sáu cái vòng tròn sáng chói lọi từ trên không trung bay thẳng đến lôi bằng khôi lối kia, bộ dáng giống như vô thiên bất tối. Lôi bằng khôi lối kia thấy vậy. Hai mắt ngân quang chợt lóe trên người thanh hồ sáng người cùng tăng mấy lần, cái tự trảo còn lại kia hướng lên không trung trộp lên. Một cái dư ảnh thanh sắc từ trảo che lấp cả thiên địa hiện lên trên trời cao rồi hướng về ba cái gương xanh trộp xuống. Đối với vòng tròn màu bạc và thanh sắc hỏa diễm đang cuồn cuồn lao xuống, nó một bộ như không nhìn thấy. Lần này làm cho sáu gã dị tộc nhân thấp bé kinh hãi có chút thất kinh. Cũng may sáu người này luôn có thói quen liên thủ, bình thường sớm đã phối hợp thuần thuộc dị thường. Trong đó có một người kinh sợ kêu lên rồi sáu người uống quyết sơ tay bấm pháp quyết rồi hướng lên không trung liên tục điểm ra. Nhất thời sáu cái vòng tròn kia kêu lên vù vù một tiếng rồi đồng thời hướng về phía thanh sắc cử trảo tổ lại trong nháy mắt đã hòa hợp thành một thể và hóa thành một cái vòng tròn thật lớn đường kính vài chục trượng không chút yếu thế hướng lên trên không chích đi. Quanh, một tiếng nổ vang lên. Tư ảnh cự trảo cùng vòng tròn va chạm vào nhau cũng bộc phát ra hào quang hai màu xanh bạc chói mắt. Lúc này thanh sắc hỏa diễm cũng lao vào đem lôi bằng khôi lối bao phủ vào trong đó, sau đó cũng cùng hộ thể lôi hồ đan vào nhau bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng xếp đánh trầm thấp. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1692 Ảnh tinh hồ quang kia hiển nhiên là có uy năng không nhỏ, mặt cho hỏa diễm màu xanh thiêu đốt ào ả, nhưng chỉ chớp động lên không ngừng mà không bị sức mẻ tí nào. Trên không trung, chảo ảnh thật lớn kia hơi cứng lại, hiển nhiên là không ngăn cản nổi vòng tròn do sáu kiện pháp luôn kiên biến thành rốt cuộc ở trong ngân quang mà tất tức, tức vỡ vụn ra. Không còn bị ngăn cản. Vòng tròn kêu vù vù một tiếng rồi nhăm thẳng đến đầu khôi lỗi mà chém xuống. Vòng tròn còn chưa hạ xuống mà phía dưới đã xuất hiện linh quang trước đồng khiến cho cả tư không vặn vẹo từng trận, từng trận sao đồng quỷ bị phát ra, giống như bị một chạm vỡ ra. Lôi bằng khôi lỗi thấy vậy thì hé miệng phun ra một đảo quang hồ to to màu xanh. Sau khi bay ra thì hóa ta một con điện sao màu xanh dương nhanh múa vút bắn đi mạnh mẽ tích lên phía trên vòng tròn. Sau một tiếng nổ lớn, ngân quang và hồ quang đan vào nhau. Nhất thời vòng tròn màu bạc quay tròn chấn động mà phát ra tiếng gào thét, mặt ngoài hiện ra mấy cái phe. Sau đó hào quang chớp động và lại chia ra làm sáu biện pháp luôn, sau đó một lần nữa hướng về phía sáu gã dì tục nhân thấp bé quay về. Tiếp theo trên người lôi bằng thôi lỗi hồ quang đại phóng thân hình nổ vang một tiếng rồi trực tiếp hóa thành một đạo hồ quang biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trên ba cái chiến xa quang hồ chợt lóe, thân ảnh lôi bằng bóng biên hiện lên sau đó hai cánh của nó run lên mà mang theo một cỗ áp phong lao thẳng xuống. Sáu gã gì tộc nhân thấp bé thấy vậy thì tự nhiên cả kinh nhưng động tác cũng không hốt hoảng. Sáu người đồng thời nhất tay đem một bàn tay nhanh như trước giật đặt lên trên người thanh giáp khôi lỗi trước mặt. Trong mắt ba con khôi lỗi huyết quang chợt lóe, bên ngoài thân thanh quang ảo ra thân hình một chút cùng chứng lên thật lớn. Trong nháy mắt cái mặt nạ khôi lỗi bị rơi ra bên trong lộ ra thân hình cao hơn 10 trưởng mặt mũi hung tợn dị thường. Ba con khôi lỗi vung ra sáu đảo quỷ trảo to lớn đồng thời hướng lên không trung đẩy ra. Hơn mười đạo bảo mang màu xanh đen chợt ló lên rồi hướng lên lôi bằng trên không trung điên cuồng kích đến. Tiếp theo, mỗi con khôi lỗi lại đưa một tay đập vào sau lưng một cái, lập tức 12 thanh ngân sắc đoạn thương thật lớn cũng hóa thành 12 đạo ngân trụ chợt lóe lên, lướt qua hư không mà biến mất. Trong nháy mắt sau đó, trong hư không nhất thời vang lên tiếng nổ mạnh như sấm sét, lôi bằng thấy vậy Mặt không chút thay đổi hé miệng phun ra thanh hồ đồng thời sơ chảo nhấn xuống một cái, nhất thời từ chảo mang sinh ra một cự lực vô hình đè xuống. Vào lúc này sáu gã thủy tộc thấp bé vừa thu cánh tay lại, trong miệng lẩm bẩm rồi thân hình chợt cuồng trúng lên mấy lần. Tiếp theo liên tiếp hơn 10 kiện bảo vật các loại từ trên người họ phóng ra, sau đó hóa thành đạo đạo bảo khí tham gia vào vòng công kích. Thanh âm bảo liệt ở giữa không trung vang lên liên miên, vô số đảo khí lãng cuồn cuộn tản ra, các loại hào quang chợt hiện chợt tắt lóa mắt làm cho người ta cơ hồ không thể nhìn thẳng được. Trận tranh đấu này chẳng co ước chừng một canh giờ thì tiếng bảo liệt chợt đình chỉ mà linh quang cuối cùng cũng tắt đi. Thân thể tàn liệt của lôi bằng khôi lỗi từ trên không trung rơi xuống rồi chìm sâu vào phế tích ở phía dưới hủy gì biến mất. Ba cái chiến xa và ba con thanh giáp khôi lỗi đã khôi phục lại nguyên trạng đang huyền phù ở giữa không trung trên người đồng dạng đầy vết thương. Thậm chí có một con khôi lỗi trong đó trước ngực xuất hiện một cái lỗ to chừng miệng bát trực tiếp xuyên thủng chỗ trái tim mà qua. Nếu không phải là thân thể khôi lỗi thì thương tổn bực này nếu xảy ra trên người một gã gì tộc bình thường thì hơn phân nửa đã sớm ngã xuống mà chết. Về phần thân hình sau gã gì tộc nhân thấp bé cũng không tốt đẹp gì. Hơn 10 chuyện bảo vật xoay quanh bọn họ đã bị hủy diệt hơn phân nửa, chiến sáp trên người nhiều chỗ cũng cháy đen, thậm chí là không ít chỗ còn bị đánh lõm vào mà trở nên gồ về, bộ dáng cơ hồ là hư hao không còn. Chỉ có sáu con quái thú hình châu kia thì không có ha tổn sợi lông nào nhưng cũng mệt sờ, miệng mũi ào ào phun ra bạch khí trên người mồ hôi ướt đấm. Tóm lại thì trận chiến cùng lôi bằng khôi lỗi này, sáu gã dị tộc cố miên cuối cùng thắng lợi nhưng giết địch ba nghìn mà tự tổn ha 8.000 ngàn, đông dạng ha tổn không ít. Bất quá! Sáu gã dị tộc sau khi thấy lôi bằng khôi lỗi bị đánh rơi thì kẻ nào kẻ nấy sắc mặt đều vui mừng, lúc này thúc sục chiến xa nhằm phía dưới bay đi nhưng đúng lầy, một cái thanh âm lạnh lùng từ trong một đám mây cách đó không xa truyền ra. Đa tạ, chư vị hắc nho tộc đảo dấu đem con khôi lỗi đánh bại cũng giúp bọn ta đỡ tốn một phen tay chân rồi. Vừa hứt lời, từ trong đám mây kia bóng nhiên hào quang vạn đạo bắn ra rồi hơn mười bóng người phục sức khác nhau hiện lên. Cầm đầu là một người mặt hoàng sắc trường bào, khuôn mặt bất quá mới hơn hai mươi tuổi nhưng trên trán có mọc ra ba cây sừng ngắn màu vàng bề ngoài sừng sáng lò lò cực kỳ đáng chú ý. Ở phía sau hắn có hơn mười mấy người nam nữ lão ấu không đồng nhất đứng song song. Vừa thấy mấy người này xuất hiện, khuôn mặt của sáu gã dị tộc nhân thấp bé đồng dạng khó coi dị thường trong đó có một gã thấp bé nhìn như kẻ cầm đầu trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn khô khốc khó nghe dị thường nói. Giác si tộc các người như thế nào lại tới đây chẳng lẽ là một mực ân thầm theo dõi chúng ta? Theo dõi bằng vào các ngươi mà cũng xứng ư, bất quá các ngươi đã phát hiện ra nơi đây thì cũng đừng nghĩ muốn sống mà ly khai. Động thủ đi. Gã thanh niên cười lạnh một tiếng nhìn đám đồng bạn phía sau phân phó một tiếng. Hơn 10 tên giác si tục phía sau nhất tề giả gian một tiếng tuôn mệnh theo sau hóa thành đổn quang sắp xếp đổi hình theo hình quả cùng nhau tiến lên bao vây. Sáu gã khác nho tộc kia tự nhiên thần sát đại biến, gã cầm đầu lại kinh sợ gầm lên một tiếng. Dưới chân sáu con lưu thú phong hỏa chi lực cùng nhau phát động mà đột nhiên nhảy lên ba cái chiến xa tùy theo hóa thành ba đoàn thanh quang hướng về một mặt khác bay vọt đi. Bên trong thanh quang ẩn hiện có hồ quang trước đồng đồng thời cũng truyền ra tiếng nổ vang đồng độn túc thực kinh người. Bất quá, đám giác si tục này lại có thần thông kinh người. Bên ngoài thân mười mấy người này, có kẻ linh quang chợt lóe mà trực tiếp hóa thành một đảo tàu phòng trói mắt đồng thời trong tay bắt quyết thân hình nhoáng lên một cách đã biến mất không thấy. Còn có kẻ tay áo bào sun lên bên trong nhất thời bay ra một con linh thú hoặc là bảo vật phi hành thân hình nhoáng lên cách đã đứng lên trên rồi lấy tốc độ bất khả tư nhị mau chóng đuổi theo chỉ thấy tên thanh niên cầm đầu kia hai tay vẫn chấp sau lưng huyền phù ở trên không trung không nhúc nhích giống như tin tưởng mười phần với khả năng của những người này cũng khó trách hắn tự tin như thế hắc nho tộc tuy rằng cũng là một chủng tộc không nhỏ trên lôi minh đại lục nhưng tộc người này lại không an hiểu phi đồn thuật bình thường cùng người ta tranh đấu thì chỉ có thể dựa vào các loại phi xa do trong tộc luyện chế ra để giao chiến Nếu là thời điểm bình thường hoặc là lúc cùng người ta tranh đấu mà chiếm thưởng phong thì điểm khuyết thiếu này không tính là gì. Nhưng hiện giờ, đám sĩ tộc nhân thấp bé này vừa mới chịu đau khổ một hồi thì tân cường địch lại liền lập tức xuất hiện, hơn nữa đây rõ ràng là thời điểm bọn hắn khó có thể địch lại được nên khuyết điểm kia tự nhiên trở thành nhược điểm chí mạng. Kết quả không sai biệt lắm, ba cái chiến xa mới ra được gần ngàn trượng thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện vô số đoàn linh quang bảo phát ra rồi mấy đảo nhân ảnh chợt ló lên hiện ra. Đúng là vài tên vừa rồi ở phía sau tiến nhập vào trong hư không mà thi triển thuật thuẫn vi ủy gì của giác si tục. Mấy người này vừa xuất hiện lập tức giơ tay lên, nhất thời lôi hỏa sô thiên cách địa tuôn ra nhằm về hướng ba cái chiến xa ở xuống. Sáu đầu ngưu thú khống chế chiến xa hung hãn gì thường thấy vậy nhưng cũng không lùi bước nào, miệng phun ra thanh giếm ngăn cản công dích từ trên không trung xuống. Trên chiến xa... Sáu gã hắc nho tộc thấy tình hình này thì trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng cho dù là như thế thì bọn chúng vẫn không cam lòng cứ như vậy mà phúc thủ chịu chói. Sáu người hò hét một tiếng rồi đưa một tay vỗ vào thành sắt khôi lỗi đầy vết cương chức người khiến cho chúng lại biến thân thành một yêu quỷ thật lớn đồng thời trong tay bấm huyết. Hình thể lại cuồng trứng lên, ngân luôn phía sau lưng cũng phi ra, nhóng lên một cái đã hóa thành hơn trăm cái vòng tròn màu bạc rồi đồng thời hướng ra bốn phương tám hướng kích bắn đi. Sáu gá khác nho tục sinh lòng liều mạng nên trong lúc nhất thời cùng hơn mười gã giác si tục kia tranh đấu bất phân thắng bại. Bất quá, vô luận là giác si tục hay là gì tục nhân thấp bé trong lòng đều rất rõ ràng loại tình hình này bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Một khi pháp lực của mấy tên hắc nho tộc kia tiêu hao hết thì đây chính là lúc mấy người bọn họ lập tức tán thân nhưng đám dị tộc này thậm chí là thanh niên một sừng đang bao vây bọn họ kia cũng không biết nơi đây ngoại trừ hai tộc bọn họ ra thì còn một bên thứ ba đang ẩn nấp cách đó mấy trăm dặm trong một lầu các bị tàn phá và dùng một kiện bảo vật cổ quái mà quan sát chăm chú. Bảo vật này là một kiện bạch sắc thủy tinh trong suốt nhưng mặt ngoài có hình ảnh trước đồng không thôi, đúng là hình ảnh sinh tử đại chiến giữa hơn 10 gã sắc si tộc cùng 6 gã hắc nho tộc kia. Chỉ là hình ảnh có chút xa xôi, giống như đang đứng ở cách đó hơn 10 dặm mà quan vọng lại. Mà ở trước mặt thủy tinh đang có hai người khoanh chân mà ngồi, một người thần sắc lạnh nhạt, một người trên mặt hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Sao lại thế này, giác si tục sao cũng tới đây? Chẳng lẽ cũng là vì si chỉ cấm chế ở nơi này mà đến sao? Biểu tình của người này đầy vẻ kinh nghi, dáng người thon dài thước tha, trên đầu trùm một cái áo choàng màu trắng, đúng là liễu thúy nhi. Giọng của nàng vừa rồi rất bé, cơ hồ thấp không thể nghe thấy được nhưng rõ ràng là hướng sang người bên cạnh mà hỏi. Mà người còn lại tuổi còn rất trẻ, một thân thanh bảo nhưng khuôn mặt bình thường, đây rõ ràng là Hàn Lập. Hàn Lập tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn vào hình ảnh trong thủy tinh, sau khi nghe lời ấy thì khóe miệng hơi nhích lên một chút, từ từ trả lời. Liễu tiên tử không cần quá lo lắng. Chỗ gì chỉ thế tích to lớn như thế, sao lại có thể đúng dịp trùng mục tiêu với chúng ta như thế? Hơn nữa vị trí hiện tại của chúng ta còn cách cấm chế chi địa không biết bao nhiêu vạn sẵm. Những người này nếu thật sự có chung một mục tiêu với chúng ta thì cần gì phải cùng đám hắc nho tộc tranh đấu. Bất quá về sau hành động gì thì chúng ta phải cẩn thận hơn đừng làm cho đám giác si tộc này phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Hàn Hương nói như vậy cũng có lý, như vậy thì tiểu muội yên tâm hơn. Chúng ta hay là trước tiên đổi chỗ ẩm thân đi, nên cách xa đám xác si tộc này hơn một chút. Sau đó đợi đến khi thạch đảo rũ chạy tới đây mà tổ lực lượng của ba người mà mở ra cấm chế chi địa. Liễu Thúy Mi sau khi hơi cân nhắc thì để nhị nói. Anh, như vậy cũng đúng. Bất quá trước đó chúng ta nên xác định rõ mục tiêu của đám xác si tộc kia. Nguyên bản việc này khó khăn như thải tiền bối trong tinh tục có đưa cho tiên tử một vật đại danh đỉnh đỉnh, ánh ảnh tinh. Có vật này thì cho dù ở cách xa địch nhân hơn ngàn dặm vẫn có thể nắm rõ hành động của đối phương như lòng bàn tay. Hàn lập nhìn tinh thạch rồi đưa tay sờ sờ tầm một lúc mới chậm rãi nói. Ánh ảnh tinh này tuy rằng có thuật ẩn nấp cực kỳ thần diệu thậm chí là thánh sai tồn tại cũng không dễ phát hiện ra được nhưng nó chỉ có thể phản ảnh được một ít cảnh thượng bình thường mà thôi. Một khi đối phương thi triển tâm trí gì đó che đẩy hành động thì ảnh tinh này cũng vô dụng. Liễu Thúy Nhi không khỏi nhíu mày nói. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audionxaichi.com. Chương 1693. Thái Ước Thanh Quang cũng không biết có phải là trùng hợp hay là tên thanh niên kia thực sự là phát hiện được cái gì mà nữ tử này vừa dứt lời thì vốn đang lơ lửng bất động trên không trung bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên một chút, sau đó giơ tay lên, một cái u OH hắc viên bát bay ra. Sau khi xoay quanh một cách thì huyền phù ở giữa không trung Tiếp theo thanh niên giác si kia mồm lẩm bẩm Mười ngón tay nhắm hướng cây viên bát liên tiếp búng ra Vô số đảo pháp quyết màu sắc khác nhau bắn ra Sau khi lói lên thì đều chui vào trong cây viên bát Viên bát sau khi kêu dài một tiếng thì bên ngoài thân hắc quang đại phóng rồi dường như cuồng trứng lên Đảo mắt kích thước của nó đã biến thành hơn 10 trường sống như một toàn nhà huyền phù ở phía trên không trung. Tiếp theo từ bên trong viên bát toát ra vô số hắc khí tối đen như mực nhằm bốn phương 8 hướng điên cuồng tản ra. Trong nháy mắt nó đã đem cả thiên không che kín lại, khiến cho ngày bỗng nhiên biến thành đêm. Mảnh thủy tinh tê, sơn u. Vê quy quy to, mặt hàn lập và liễu thúy nghi nhất thời trở nên đen thui, suốt cuộc nhìn không rõ được vật gì nữa. Sắc mặt hai người đều biến đổi nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện gì thì trên thủy tinh hát quang chợt lóe rồi mặt ngoài trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu mà một lần nữa hiện ra hình ảnh. Tuy nhiên chỉ thấy hình ảnh này hết thảy đều khác lúc trước chỉ thấy xa xa có mấy đám mây trắng lơ lửng trôi đi còn đám sắc si tộc cùng tên thanh niên kim sắc kia nguyên bản đang huyền phù ở trên không trung lại biến mất không thấy bóng sáng trong mắt liễu thúy mi mâu quang chợt lóe rồi sờ một ngón tay thon dài hướng về thủy tinh điểm ra một chỉ hào quang trước đồng rồi mặt ngoài thủy tinh hình ảnh thay đổi lúc này trên đó đang phản chiếu hình ảnh phía dưới Kết quả cũng chỉ thấy bão cát Minh mang mà đồng sản không thấy bóng sáng đám sát si tục đâu cả. Xem ra đối phương đã thi triển huyến thuật để che đậy toàn bộ hành động của bọn chúng. Trừ khi chúng ta mạnh mẽ thao túng ảnh tinh phóng qua cấm chế nếu không là bất lực nhưng nếu làm như vậy thì hành tung của chúng ta khẳng định sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Lúc đó có chút mất nhiều hơn được. Liễu Thúy Nhi khẽ thở dài một hơi nói Tiếp theo tay áo bào của nàng hướng về phía thủy tinh xuất một cái Phía trên thủy tinh hóa quang chợt lóe rồi mặt ngoài hiện ra một lớp xương mù nhẹ nhẹ màu trắng ngà Sau đó mọi hình ảnh lập tức giống như ảo ảnh, ảnh tán loạn biến mất Còn thủy tinh cuối cùng hóa thành một viên tinh thể màu trắng ngà nhìn như bình thường và bị hút vào trong cổ tay áo Quên đi Nếu đám sát phi tộc này cẩn thận như thế thì chúng ta cũng không cần kinh động tới chúng. Nhưng như thế mà xem thì việc bọn họ đang mưu đồ cũng không nhỏ, cũng không biết là có liên quan tới việc của chúng ta hay không, có ảnh hưởng gì không. Hàn lập có chút suy nghĩ thì Thảo nói vài tiếng. Mục tiêu của chúng ta mà nói thì chỉ cần một lát công phu là tới tuy nhiên dù sao cũng nên phải có sự phòng thủ nhất định. Hàn Huyên có thượng sách gì không? Liễu Thúy ni trong lòng sùng mình chậm rãi hỏi. Nhân thủ của đối phương khá đông. Hơn nữa thần thông đều không kém gì bọn ta, biện pháp tốt nhất tự nhiên là không có, đến lúc đó chỉ có thể bày ra mấy tầng pháp trận mà che giấu đồng tính phá cấm chí của bọn ta. Mặt khác đám giác phi si tục này tuy rằng đã bày ra huyến thuật che giấu hành động nhưng chúng ta cũng nên bố trí ở phụ cận Ảng trận một số khôi lỗi hoặc là linh thú âm thầm giám thị. Vạn nhất bọn họ thực sự có gì đồng gì thì bọn ta cũng có thể đề phòng một chút. Hàn lập sau khi hơi cân nhắc thì nói Cũng chỉ có thể như thế Liễu Thúy Nhi đồng dạng trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý nói Nếu tiên tử cũng không phản đối thì chúng ta lập tức bố trí thôi Nơi đây cũng không có phải chỗ ở lâu, mau đi đến cấm chế chi địa thôi Hàn lập không do dự nói Điều này là tự nhiên, không biết Thạch Đảo hấu khi nào thì có thể đuổi kịp tới đây Mong rằng trên đường đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn Liễu Thúy Nhi ngưng trọng nhìn xuống phía dưới, khẩu khí có chút lo lắng nói Nếu hai người chúng ta có thể thuận lợi đến đây như thế này, lấy thần thông của Thạch Hương thì ta nghĩ là cũng sẽ vô sự thôi huống hồ hiện tại bất quá vừa qua thì hẹn hai tháng vạn nhất thạch đảo hướng đi theo lộ tuyến xa hơn thì đến chậm mấy ngày cũng là việc bình thường. hàn lập cười khẽ một tiếng tựa hồ đối với thạch côn tin tưởng mười phần, hy vọng là như thế. liễu thúy nhi nghe hàn lập nói như thế thì tự nhiên là không có lời gì lo lắng nữa. hàn lập nở nụ cười, tay áo vừa động. Nhất thời một đảo bóng trắng từ trong tay áo bay ra, sau khi xoay quanh một cách thì trong bạch sắt hàn quan hiện ra một nữ tử áo trắng mặt vô biểu tình đứng ở trước mặt. Đúng là thông linh thôi lỗi, hoa hoa. Đi đi, đi dám thì đám giác si tục, không cần đồng thủ cùng bọn họ mà chỉ cần đứng xa xa coi chừng bọn họ là được. Hàn lập thả nhiên phân phó một tiếng. Hoa hoa. Vừa nghe lời này thì ánh mắt chợt lóe, khẽ cử động như chuẩn bị bay lên trời thì trong lòng Hàn Lập vừa đồng rồi cất tiếng gọi nàng lại. "Trầm đát, ngươi đem bảo vật và phù triện này mang ở trên người thì cam đoan là không bị phát hiện." Hàn Lập nói xong thì lật tay lại, trong tay hào quang chợt lóe rồi bỗng nhiên có thêm một tấm lụa mỏng màu đen cùng một tấm phù triện. Cái phù triển kia có tử quang chớp đồng không ngừng, đúng là thái nhất hóa thanh phù. Trên mặt hoa hoa vẫn không nhìn ra gì sắc gì nhưng nghe nói thế thì liền vung tay đem hắt xa cùng phù triển trộp lấy. Tiếp theo bên ngoài thân bạch quang chợt lói lên mà hóa thành một cái bóng trắng bay đi. Hàn huyên, ngươi có vẻ yêu quý thôi lỗi này gì thường a bất quá việc này cũng khó trách cao say thông linh khôi lỗi như thế, cho dù là tiểu mũi cũng cực kỳ hâm mộ. Liễu Thủy Nhi xem được một màn này thì thảm nhiên cười nói: hắc hắc, tiên tử nói đùa. lấy thân gia của đạo hữu nếu muốn mua một con thông linh khôi lỗi tốt nhất thì đâu phải là chuyện nhỏ. nhưng nói lại, loại khôi lỗi này cũng có chút như có hoa không quả. bình thường sùng không tốt bằng một con linh thú cùng say. Một con này của ta cũng là do người khác tặng cho Hàn Lập mỉm cười từ chối ý kiến trả lời nói Điều này cũng phải, việc thu đồng loại khôi lỗi này đối phó với địch mà nói thì chỉ là rất tốn đỉnh sai linh thạch Việc này đã đủ để cho người ta cảm thấy đau đầu nếu Hàn Huyên phái ra thông linh khôi lỗi thì ta cũng thả ra một con linh thú đồng dạng phối hợp với khôi lỗi này đi dám thì đám giác si tộc kia Liễu Thúy Nhi thấy Hàn lập không muốn nói nhiều về thông linh khôi lỗi thì lập tức thức thời chuyển đề tài tiếp theo nàng đưa một tay ra khẽ nhấn vào chỗ eo lưng một cái đột nhiên một đạo ngũ sắc thải hồng chợt bắn ra Giống như lôi quang hỏa thạch một chút đã biến mất ở trên hư không không thấy bóng sáng. Cho dù hàn lập có linh mục mà cũng chỉ có thể ở trong phút chốc mơ hồ nhìn thấy đó tựa hồ là một con tiểu thú trông như mang xí tiểu điêu, ngoài thân phóng ra ngũ sắc quang mang. Hàn lập bị độn tốc quỷ gì của tiểu thú này làm cho cả kinh. Không khỏi thâm ý sâu sắc nhìn nữ tử này liếc mắt một cái nhưng liễu Thúy Nhi lại đứng dậy nói một câu. Chúng ta đi thôi. Đến phủ cận cấm chế chi địa chờ thạch đảo hữu tới. Hàn lập tự nhiên không có phản đối. Vì thế bên ngoài hai người liên quang chợt lõi hóa thành lưỡng đảo độn quang bay lên không nhằm hướng rời xa rắc si cục bay đi. Một đường đi cảnh sắc dưới đất Thủy Trung như một. Tất cả lọt vào trong tầm mắt đều là bão cát màu vàng. Tàn viên phế tích ở trong bão cát như ẩn như hiện. Từ mấy ngày trước Hàn Lập đã đi trước một bước tới đây đem phiến vi phi chỉ này xem qua. Nơi này diện tích rất lớn, bộ dáng chừng hai ba trăm vạn sắm trong đó có không ít địa phương rõ ràng có cấm chế tồn tại có vẻ nguy hiểm dị thường. May mắn hàn lập trước đó đã được đám người thải lưu anh nhắc nhở nên đi xa xa né tránh được địa vương U, V, Quy, Quy, này, nếu không loại thượng cổ cơ quan giống như lôi bằng tại khu vực này tuyệt đối lưu lại không chỉ một con. Về phần chỉ dẫn của đám người thải lưu anh thì cũng chỉ một nơi nguy hiểm nhất trong đó. Hai người sau khi cẩn thận phi hành mấy vạn dặm thì rốt cuộc dừng đồn quang lại. Hàn lập hai mắt nhú lại nhìn về phía trước. Chỉ thấy xa xa phía dưới có một đảo bạch sắc quang hà dài hơn trăm trượng ở trong bão cát chậm rãi chuyển động. Mặt cho cùng phong gào thép mà vẫn không chút sức mẻ nào. Hơn nữa bão cát vừa tiếp xúc với quang hà này thì đều ló lên rồi chui vào, giống như bị cắn nuốt trong đó vô ảnh vô tung. Càng làm cho người ta mau cốt tung nhiên chính là bốn phía quang hà đều bị phủ kín bởi từng đống xương thú, trong đó có hơn phân nửa đều bị các hạt cát màu vàng bao phủ trong đó. Bất quá trong đó có một số bộ xương cốt bị cháy đen lộ ra. Mặc dù không biết đã tồn tại bao nhiêu năm nhưng hầu hết đều trắng như phấn chứng tỏ là hài cốt gì thú mới chết. Lúc này trong tay Liễu Thúy Nhi đã có thêm một cái pháp trận bàn cổ quái to cỡ bàn tay mà cẩn thận ngóng nhìn. Không sai, chính là nơi này, đây chính là tấm chế chi địa trong miệng gia sư cùng đoạn tiền bối. Sau một lúc lâu, Liễu Thúy Nhi mới thở dài một hơi tự nói một tiếng. Hoặc nhìn đích xác có một chút hung hiểm bất quá nếu nhị vị tiền bối đã mất đại khí lực đem ba người chúng ta tụ tập lại đây thì việc bài trừ tấm chế này khẳng định là có vài phần nắm chắc. Ánh mắt hàn lập nhìn lên đám xương thú này đảo qua vài cái có chút bình tĩnh nói. Hy vọng là như thế. Nghe gia sư nói cấm trí nơi đây tại thời điểm Thượng Cổ do Thái ấp Thanh Quang cùng bài danh song song với nguyên từ thần quang biến hóa hình thành. Để bài trừ nó cũng chỉ có cách dùng nguyên từ thần quang để khắc chế. Cho nên tập hợp ba người có được nguyên từ thần thể như chúng ta hẳn là đủ để bài trừ cấm chế này. Liễu thúy Nhi hai mắt nhìn vào cấm chế trước mắt hiển nhiên so với Hàn lập thì hiểu hơn không ít nên lại nói ra như vậy. Thái ức thanh quang thần sắc nguyên bản đang thong song của Hàn lập nghe vậy thì không khỏi hô nhỏ một tiếng trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. như thế nào? Hàn Huyên đối với dị quang này cũng cảm thấy hứng thú. Liễu Thúy Mi tựa hồ phát hiện ra gì sắc của Hàn lập mâu quang chợt lói hỏi. Hàn mố tự thân có được nguyên tử chi bảo nên tự nhiên đối với loại kỳ quang song song này có chút hiểu biết, nghe nói thái ấp thanh quang có xanh xưng là, sư nhận. Nghe nói là nó sắc bén gì thường, một khi thả ra uy năng cơ hồ có thể sánh bằng vô hình kiếm khí đại thành có thể chém giết đối thủ trong vô hình. Không biết có phải thực sự thần kỳ như thế hay không? Thần sắc hàn lập lập tức khôi phục như thường. Nhẹ giọng nói, xem ra hàn huyên đối với thái ốc thanh quang này thực sự hiểu biết không ít. Ta nghe ra sư có nói qua thanh quang này uy năng tuy không nhỏ nhưng cũng không giống như trong truyền thuyết làm cho người ta sợ hãi như vậy nhưng nếu dùng kỳ quang này mà hình thành cấm chế chia địa thì đích xác là vô kiên bất tối và khó lòng phòng bịt. Nếu không lúc trước gia sư đã sớm liều mạng mạo hiểm mạnh mẽ phá vỡ cấm chế một lần và đắc thủ bảo vật mà quay về rồi. Hơn nữa thái ớt thanh quang này rồng ràng không thể hậu thiên tu luyện mà thành chỉ có thể dựa vào thiên địa tạo hóa chi lực thiên nhiên mà hình thành ở linh giới chúng ta kỳ quang này so với nguyên từ thần quang càng thêm hiếm có. Tồn tại tu luyện nguyên từ thần quang ngẫu nhiên còn có nghe thấy còn tu luyện thái ấp thanh quang thì từ thời thượng cổ đến giờ chưa từng nghe nói qua. Liễu Thúy Nhi giải thích nói. Nói như thế. Cấm chế phía dưới hẳn là có một vật có thể sử dụng thái ấp thanh quang chi bảo hoặc là ẩn chứa kỳ quang này bên trong. Khói mắt hàn lập chợt nhảy lên một chút, không khỏi hỏi lại một câu. Phạm nhân tu tiên. Tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1694, tuyết hống tục, tuy gia sư tuy không có nói tỉ mỉ nhưng hơn phân nửa lại như thế. Liễu Thúy Nhi gật gật đầu nói, hào không nghĩ tới lần này còn có thể kiến thức được thái ốc thanh quang đại xanh đỉnh đỉnh. Chuyến đi này ngay cả không lấy được bảo vật thì cũng không tính là tệ. Hàn lập khẽ thở ra một hơi, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên vẻ tươi cười nói mà liếu Thúy Nhi đang nhìn một đoàn bạch hà phía dưới trong mắt cũng lộ ra vẻ trầm ngâm. Đột nhiên một tay nàng vừa lật trong tay bỗng nhiên có thêm một cái phi xoa màu đỏ đậm, chỉ thấy cổ tay nàng khẽ lốn rồi phi xoa đã hóa thành một đảo xích mang bắn ra. Chỉ trước động một cái xích mang trong nháy mắt đã tới phía trên bạch sắc quang hà sau đó ló lên mà chui vào trong đó. Đúng lúc này, xích mang bỗng nhiên run lên rồi phi xoa ngay sau gào lên một tiếng mà vỡ ra làm bảy tám mảnh giống nhau như bị bảy tám thanh thần binh vô hình đồng thời chạm tới, dễ dàng đem vật này chém nát. Mảnh vỡ của phi xoa càng rơi xuống thì lại càng gặp nhiều công kích cuối cùng hóa thành vô số điểm xích quan hoàn toàn bảo liệt ra mà biến mất không thấy. Hàn lập thấy một màn này thì khóe miệng đang tươi cười chợt tắt ngấm thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa rồi thần niệm của hắn quét xuống nhưng không thể cảm ứng được hình thể của Thái An Anh Quang nhưng cũng may trước đó hắn đã vận dụng minh thanh linh mục nên ở trong đồng tử lam mang trước đồng trong sát na phi xoa bạo liệt bị chém nát mơ hồ nhìn thấy mấy chục đảo tư ảnh chém lên trên. Mấy thứ này cho dù là ở trong linh mục cũng mơ hồ vì thường bộ sáng toàn thân trong suốt. Xem ra mấy thứ này là tướng mạo sẵn có của Thái Ấp Thanh Quang. Thái Ấp Thanh Quang này quả nhiên là quỷ sị. Liễu Thúy Nhi không biết dùng phương pháp nào mà giống như cũng có thể cảm ứng được dư ảnh quang này, không khỏi thở dài một hơi nói. Hàn lập nghe vậy thì đuôi lông mày vừa động cánh tay vừa nhấp theo sau đó từ trong cố tay áo bay ra một đạo Thanh Quang. Thanh quang này đồng dạng xoay quanh một cách rồi nhằm phương hướng nọ rơi xuống. Đây rõ ràng là một thanh phi kiếm dài chừng một thước màu xanh, một trong những thanh thanh trúc phong vân kiếm. Thế rơi của phi kiếm này cực kỳ mau lẻ, chỉ thoáng một cách đã đến phía trên bạc hà vài chục trưởng. Trong mắt hàn lập lam mang khẽ chớp chăm chú nhìn xuống phía dưới không nháy mắt. Kết quả chỉ thấy mấy chục đảo dư ảnh tế phi hiện lên bốn phía phi kiếm sau đó lóe lên mà cũng chạm tới trên phi kiếm. Một trận thanh âm va chạm chói tai phát ra. Mặt ngoài phi kiếm thanh quang liên tục lóe ra, nó bằng vào sự cứng rắn của bản thân mà trong lúc nhất thời vẫn bình yên vô sự nên vẫn lao nhanh xuống mắt thấy nó sẽ tiếp cận đến bạch hà thì trong nháy mắt này số lượng dư ảnh bốn phía phi kiếm chợt tăng lên gấp mấy trăm ngàn lần rồi đồng thời nhằm phi kiếm cuồn cuồn lao tới đến lúc này thì thanh phi kiếm suốt cuộc đã không thể chống đỡ được sau một tiếng vang trầm thất thì tất tất vỡ vụn ra hóa thành một đoàn thanh mang nổ tung ra hàn lập sắc mặt khẽ biến nhưng không nói gì mà lập tức giơ tay dư không đánh ra một chảo Vô số điểm thanh quang trong tay liền hội tụ lại sau đó một thanh phi kiếm đầy đủ lại một lần nữa ngưng tụ ra. Liễu Thúy Nhi đứng bên thấy như vậy thì trong mắt gì sắc chợt lõi mà hàn lập thì lại lắc lắc đầu, vung tay lên, phi kiếm trong tay cứ như vậy mà biến mất không thấy bóng sáng. Tuy trong tay hắn còn nhiều bảo vật có tính năng phòng ngự hơn xa thanh trúc phong vân kiếm nhưng một khi đã bị hủy thì không thể hồi phục được nên tự nhiên là không thể mạo muội lấy ra thử cấm chế này. Bất quá ngay cả ngoài mặt tân lực bảo trì sự bình tĩnh nhưng trong lòng hàn lập lại âm thầm hương phấn không thôi. Thái ớt thanh quang đúng là chủ tài liệu luyện trí một tòa trong nguyên hợp ngũ cực sơn. Thái ớt thanh sơn. Tuy rằng trên thế gian gì bảo có được thái ấp thanh quang đều không phải có hình chẳng là thái ấp thanh sơn nhưng nơi đây tấm chế nếu có uy năng lớn như vậy, hơn nữa từ thời thượng cổ đến hiện tại mà vẫn còn có thể bảo chỉ uy năng không thay đổi tựa hồ vẫn cuồn cuộn không ngừng cung cấp thái ấp thanh quang thì tựa hồ chỉ có thái ấp thanh sơn mới có thể làm được điều này. Nếu như hắn có thể có được núi này thì tòa đệ mị cực sơn chẳng phải là rất có khả năng. Hàn lập âm thầm cân nhắc như vậy nên quay lại lạnh nhạt nói một câu với Liễu Thúy Nhi. Thái ấp thanh quang này quả nhiên là sắc bén, không phải hai người chúng ta có thể bài trừ được. Hay là chờ Thạch Đảo Phú đến đát, khi đó ba người liên thủ bài trừ tấm chế. Tiểu Mùi cũng nghĩ như thế. Chúng ta bây giờ nên tìm một chỗ đặt chân ở phủ cận đát trước tiên điều tức dưỡng thần, xuất tinh dưỡng tuổi một phen. Liễu Thúy Nhi mở miệng đồng ý nói, vì thế hai người sau khi thương lượng vài câu thì lại hóa thành độn quang cùng nhau hướng về một phương hướng bắn đi. Sau một chút công phu sau thì hai người đã dừng lại cách chỗ cũ hơn ngàn dặm đồng thời đứng ở trên không trung nhìn xuống phía dưới. Nơi này bão cát không nhỏ như Liễu Thúy Nhi vừa sơ tay lên tế ra một viên châu vào giữa đám cát vàng minh mông. Hạt châu này quay tròn vừa chuyển lập tức thả ra một phiến hoàng quang đem Hàn Lập cùng nàng đồng thời bao bọc ở bên trong. Toàn bộ bão cát chung quanh nhất thời bị quét sạch sành xanh. Hàn Lập cùng Liễu Thúy Nhi chậm rãi hạ xuống cuối cùng cũng dừng lại ở trong một cái điện phủ đổ nát đá sập hơn phân nửa, chỉ còn lại non nửa. Nửa tháng sau phía chân trời có hào quang chợt lóe lên rồi một đạo đột quang hiện lên sau đó nhằm hướng nơi này thích bắn đến sau mấy cái chớp động thì dừng lại ngay phía trên chỗ hai người hàn lập ẩn thân sau khi linh quang chợt tắt thì hiện ra một bóng người thân hình cao lớn đúng là gã thạch chiến tộc thạch côn dìa bất quá giờ phút này đại hán này sắc mặt có chút tái nhợt. Hai mắt thần quang ảm đảm bộ sáng tựa hồ nguyên khí tổn thương không nhẹ. Thạch tôn cũng không vội vã hạ xuống bão cát phía dưới mà cảnh giác gì thường quan sát mọi nơi một vòng, xác định phủ cận không có gì gì thường thì mới bảo tay lấy ra một cái pháp bàn. Hắn ngưng thần nhìn pháp bàn một lúc rồi bên ngoài thân hoàng mang chợt lóe vô thanh vô tức hướng xuống phía dưới rơi xuống. Phía dưới... Hoàng Quang Minh mông va chạm với hộ thể linh quang của Đại Hán thì phát ra tiếng kim trúc ma sát ken ghép nhưng không cách nào ngăn trở được mảy may. Khi Thạch Côn rơi xuống đến dưới thì hẳn lập và Liễu Thúy Nhi đã sớm chờ ở lối vào. Thạch Hương, khí sắc của ngươi kém như thế, có phải trên đường đụng phải phiền toái gì không? Liễu Thúy Nhi sau khi thấy rõ bộ dáng của Thạch Côn thì có chút giật mình hỏi. Đâu chỉ là phiền toái Thạch mốt lần này thiếu chút nữa là không giữ được cây tiểu mệnh này. Thạch Côn vừa nhìn thấy hai người Hàn Lập thì thần sắc trước tiên là buông lỏng sau đó lại nở nụ cười khổ nói. Sau đó thân hình hắn chớp lên một cây rồi bỗng nhiên bay tới trước mặt Hàn Lập cùng Liễu Thúy mi. Chẳng lẽ Thạch Đảo dấu lúc trước gặp phải đám hung trùng này? Hàn Lập chậm rãi hỏi. Hắn nhớ rất rõ ràng lúc trước truy đuổi đại hán này là một đội hung trùng đúng là ngân trùng truy phía sau hắn nếu không phải hắn đã mạnh mẽ đánh chết sạch sẽ thì đích xác là rất khó thoát khỏi được đám hung trùng này tuy rằng khó chơi nhưng nếu ta thi triển một loại bí thuật do xa sư truyền thụ thì chúng nó còn không đến mức làm cho ta chật vật như thế ta ở trên đường đi đắc đụng phải tuyết hốm tộc bị chúng nó đuổi giết ước chừng hơn nửa tháng mới thoát được. Đại hán có chút nghiến răng nghiến lợi nói, tuyết hốm tộc chính là đám gì tộc có thể thi triển băng trúc tính thần thông kia cũng cho rằng băng trúc mới là căn nguyên của hết thảy thần thông trên thế gian mà điên cuồng kỳ thị những chủng tộc tu luyện thần thông khác. Liễu thúy mi có chút hoảng sợ nói. Không sai, chính là đám điên này. Đừng nhìn tộc này thực lực chỉnh thể bất quá cũng trung bình mà nhầm kẻ nào kẻ nấy không thèm nói lý mà luận sự cứng rắn của thân thể cùng chiến lực thì không thua tồn tại cao sai cấp bậc hải vương tộc trong giác si tộc liên minh chút nào. Tộc này trước kia sinh hoạt tại cực bắc của lôi minh đại lục nhưng bởi vì nơi đó quá mức hẻo lánh. Rất ít khi được nghe nói đến nhiễm hàn giới hay chuyện tiến vào nhiễm hàn giới nhưng không biết tại sao lần này lại không những tiến vào mà còn khiến ta đụng phải. Thạch côn Quán hẳn nói, hàn lập bởi vì đã xem qua điển tịch liên quan cho nên tự nhiên cũng biết đến tuyết hống tộc na ị. Nghe vậy thì hắn và Liễu Thúy Nhi đều nhìn nhau liếc mắt một cái rồi chỉ có thể than đại hán này quả thực là xui xẻo. Lấy tình hình hiện giờ của Đại Hán này thì tự nhiên là không thích hợp lập tức cùng hai người hắn liên thủ phá cấm. Vì thế ba người sau khi thương lượng thì tiến hành chuẩn bị khoảng 5-6 ngày, chờ sau khi Thạch Côn khôi phục nguyên khí thì mới chính thức bắt đầu hành động. Đương nhiên, Hàn Lập cũng thuận miệng đem chuyện xác si tục cùng mục tiêu cách xa bọn họ đến mấy vạn xẩm nói cho Thạch Côn. Đại Hán này nghe vậy thì khá mồm bộ sáng có chút không biết nói gì. Năm 6 ngày nhóng cách đã qua. Trong lúc này, khôi lỗi của Hàn Lập và Linh Thú của Liễu Thúy Mi vẫn không phát hiện ra đám giác si tục này đang thi triển huyến thuật bên kia có hành động gì gì thường. Giống như đám giác si tục này sau khi bày ra ảo trận thì liền lặng lẽ hành quân đi mà không có hành động gì lớn. Đám người Hàn Lập cùng Liễu Thúy Mi tuy rằng không biết sắc si tộc này có cái chủ ý quỷ quái gì nhưng lại mong ước tình hình này cứ bảo chỉ đến cuối cùng để bọn họ có thể thuận lợi bài trừ cấm chế rồi lặng yên rời đi. Vì thế đến một ngày, ba người độn quan vô thanh vô tức bám theo mặt đất mà bay đi đến thẳng chỗ cấm chế chi địa. Một lát công phu sau, ba đảo độn quang đã hiện ra cảnh đoàn bạch sắc quang hà kia độn quang ló lên rồi thân ảnh ba người hàn lập hiện ra sau đó thân hình lại trở nên mơ hồ ủy dị tản ra tạo thành thế hình tam giác huyền phù ở trên không trung phía trên cấm chế. Như vậy các bước bài trừ ba vị đảo hữu đều đã nhớ rõ rồi chứ. Cấm chế phía dưới xác định mục tiêu đoạt lấy thái ấp thanh quang là việc chính. Nơi đây tổng cộng chia ra làm ba tầng lớn, mười một tầng nhỏ, trong đó cứ một tầng sau lại lợi hại hơn tầng trước ba phần. Chúng ta phải một hơi phá vỡ toàn bộ nếu không thì chỉ cần một cái cấm chế nào bị cản trở khiến cho hành động hơi chậm một chút mà nói thì những cấm chế phía sau đã bài trừ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lúc đó thì thật sự là kiếm củi ba năm đốt một giờ. Ngày trước đoạn tiền mỗi lúc chưa tiến sai thánh tục liền sửa vào sức mạnh phòng ngự kinh người cùng thân thể cường đại mà một hơi phát được bảy tầng cấm chế. Lúc này ba người chúng ta liên thủ hơn nữa còn có nguyên từ thần Sơn khắc chế Thái Ước Thanh Quang thì trên lý thuyết mà nói là đủ sức phá vỡ toàn bộ 11 tầng một lúc. Bất quá, cái này chỉ là phán đoán của xa sư, còn cụ thể như thế nào thì chỉ có đến lúc đó mới biết được. Cho nên, nhị vị đảo hữu vẫn phải cẩn thận vạn phần. Liễu Thúy Nhi nhìn Hàn Lập cùng Thạch Côn liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm nhị nói. Hiện nhiên việc bài trừ tấm chế đối với nàng này là việc chính. Hàn Lập nghe Liễu Thúy Nhi nói xong thì không khỏi nở nộ cười hỏi lại một câu. Ta cùng Thạch đảo hữu mất bao sức lực mới đến được nơi này tự nhiên sẽ đem toàn lực. Sẽ không để cho việc này thất bại trong gang tất nhưng ước định giữa ta và nhị vị tiền bối lúc trước liễu tiên tử cùng thạch đảo hữu hẳn là đều nhớ rõ ràng chứ. hàn huyên cứ yên tâm, hai người ta đều được sư tôn nói qua về chuyện hứa hẹn. Ngoại trừ bỏ mấy thứ xa sư cùng đoạn tiền bối phải có gì đó thì những bảo vật khác có phát hiện ra được hay không thì toàn bộ đều xem vào táo hóa. Tuyệt không lấy thêm thứ gì khác. Thạch Côn đứng bên nghe xong thì cũng cười há khá gật đầu nói phải. Hàn Lập nghe vậy thì sắc mặt lộ ra vẻ vừa lòng, gật gật đầu. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audio giải trí.com Chương 1695 Phá cấm Phía dưới Liễu Thúy Nhi thấy Hàn Lập và Thạch Côn không nói gì liền đưa một tay vỗ lên vòng chữ vật một cái. Ngũ sắc quan mang chợt lói lên rồi một cái ô nhỏ nhìn diễm lệ gì thường hiện ra trong tay. Cái ô này dài bất quá nửa thức nhưng phía trên phát ra 5 loại ánh sáng, 10 loại màu sắc, nhìn rất đáng chú ý. Thạch Côn tự hồ nhận ra bảo vật này nên thần sắc vừa động. Liễu Thúy Nhi ngưng chọn đem vật này ném lên không trung. Nhất thời bảo vật này hóa thành một đoàn ngũ sắc linh quang hướng lên trời cao bắn đi, sau mấy cái chớp đồng thì biến mất trên trời cao vô tung vô ảnh. Một lát sau, một mảnh ngũ sắc quang hà từ trên không trung rọi xuống đem hết thảy trong phạm vi mười sẵn bao trùm vào bên trong. Ở trong quang hà xuất hiện một đám phù văn lớn nhỏ không đồng nhất như ẩn như hiện. Sau khi ló lên vài cái thì tán loạn biến mất không thấy. Tiếp theo khắp nơi quang hà nhất thời như trong suốt mơ hồ rồi cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Hàn lập thấy vậy thì hai mắt nhíu lại dùng thần niệm đảo qua. Kết quả khi thần niệm vừa bay đến nơi quang hà biến mất thì liền lập tức bị một đảo lực lượng vô hình rất bắn ngược quay về. Có vẻ như một phương thiên địa này đều bị ngũ sắc tiểu tán kia cấm cơn e, phong bế lại. Nhưng lúc này liễu thúy mi vẫn chưa dừng tay. T, E, n n G, U, V, Quy, Quy, O, -i, nàng hào quang chợt lóe rồi hơn 10 cân trận kỳ kim quang chói mắt từ trên người bay ra. Mỗi cây đều tinh xảo dị thường, mặt ngoài lớp lóe phù văn dày đặc. Đám phủ văn này sau khi xoay quanh một trận thị liền hóa thành kim mang chui vào trong hư không bốn phía. Nhất thời hơn mười đảo kim sắc quan trụ phóng lên cao, lại chợt lóe rồi biến mất không thấy đồng thời trong không gian lại xuất hiện một đảo sóng giao động như có như không mỏng manh dị thường. Thấy vậy, Liễu Thúy Nhi trong lòng buông lỏng, nhìn hai người hàn lập cười giải thích nói cái tỷ không tán này là một kiện trí bảo đắc ý nhất của gia sư nó có thể che đậy toàn bộ linh áp sao đồng phát ra lúc bọn ta bài trừ cấm chế còn bộ trận kỳ tạo thành kim đô cấm linh trận kia là vật xa sư vì chuyến đi này mà luyện chế ra đây là một kiện phòng ngự trận kỳ. cho dù thánh sai sơ thì tồn tại công kích vào pháp trận này thì nó cũng có khả năng ngăn cản được nhất thời nửa khắc Hảo, nếu liễu tiên tử đắt làm như thế thì thạch mỗ cũng sẽ bố trí thêm một ít tiểu vật. Thạch côn ánh mắt chợt lóe lên rồi cười nhẹ nói. Theo sau đại hán hé miệng phun ra hơn 10 đoàn hôi quang, trong mỗi đoàn hôi quang có một viên hoàn màu đen tổng tổng có 13 viên. Sau khi vây quanh đại hán bay vù vù một trận thì cũng đồng dạng nhoáng lên một cái mà quỷ gì biến mất. Ơn phách tử mấu hoàn đoạn tiện bối lại đem trí bảo này giao cho thạch hương. Liễu Thúy Nhi liếc mắt một cách liền nhận ra đám viên hoàn này ánh mắt chợt co rụt lại. Tử mấu hoàn này không có công hiệu gì khác ngoại trừ khả năng chuyên đả thương hồn phát nguyên thần. Không dịp đề phòng thì ngay cả thánh tục cũng bị trọng thương. Cái này vừa lúc phối hợp với tiên tử làm thành thủ đoạn bổ sung mà thôi thạch côn bất động thanh sắc nói cũng tốt như thế mà nói nếu đám giác si tộc này thực sự lại đây quấy rối thì bằng những thủ đoạn này bọn ta cũng đủ sức ngăn cản một trận liễu thúy mi sau khi im lặng một lát thì khẩu khí trở nên bình tĩnh nói còn hẳn lập thì trong mắt hiện lên một tia đăm chiêu nhưng lại chỉ sờ sờ tầm thản nhiên nói Nếu nhị vị đảo hữu đã chuẩn bị tốt thì chúng ta nên lập tức bắt đầu bài trừ cấm chế đi. Không biết vì sao, ta vẫn cảm thấy được chúng ta nên hành động càng nhanh càng tốt, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Hắc hắc, Hàn Hương nói như vậy thật có đạo lý. Liễu tiên tử, đồng thủ đi. Thạch tôn cười hắc hắc liên thanh đồng ý nói. Nếu nhị vị đảo dấu đã đều chuẩn bị tốt thì tiểu mũi bên này tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Liễu Thúy Nhi nhẹ giọng cười nói. Tiếp theo một tay nàng lại nhoáng lên một cái trên tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái tiểu phiến màu đen khác. Mặt ngoài tiểu xiên này màu đen đồng thời phía trên ẩn hiện có nguyên từ thần quang phát ra. Nữ tử này cầm tiểu xiên trong tay hướng ra trước người ném đi đồng thời một tay bấm huyết trong miệng lầm bầm thần chú sau một tiếng nổ quanh, lớn thì một cái hôi sắc quang luôn từ sau lưng hiện lên phủ văn bên trong hơi chuyển động thì quang hà theo đó bắt đầu quay cuồng khởi động cây tiểu phiên màu đen kia như có cảm ứng chợt trở, trở nên run rẩy đồng thời phát ra thanh âm vù vù trầm thấp vừa thấy liễu thúy nhi phát nguyên từ thần quang Hàn Lập và Thạch Côn đều nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó đồng dạng cùng thi pháp. Lúc này đây bên ngoài thân Thạch Côn hôi hoang đại sóng, tay áo bào xuân lên bên trong có một cái bảo vạc hình sáng như một cái lệnh bài bay ra. Lệnh bài này màu sắc u ám dị thường nhưng hai mặt trước sau có hai văn tự Nguyên và Quang. Lệnh bài từ từ chuyển động sau đó hình thể cùng chứng biến thành lớn hơn một trượng. Đại hán thấy vậy thì không chút do so dự sò tay năm ngón tay chia ra đặt lên mặt trên của lệnh bài. Trên năm ngón tay linh quang chợt lóe, phía trên lệnh bài nhất thời hôi quang đại phóng, hai cách văn tự cổ mặt ngoài phát ra ánh sáng chói mắt. Về phần đại hán bên ngoài thân hôi sắc quang hà quay cuồng thanh thế của nguyên từ thần quang cực kỳ kinh người. Lúc này Hàn Lập cũng đem một bàn tay tối đen như mực từ trong cổ tay áo thỏ ra. Thần sắc vừa động, năm ngón tay hơi hơi co lại rồi một ngọn núi cao tầm một tất quỷ gì hiện ra trong lòng bàn tay. Đúng là nguyên cực tử Sơn đã bị luyện chế qua. Không chờ Hàn Lập dùng pháp huyết thúc dục ngọn núi này đã tự động bay ra. Sau khi nhóng lên một cái, tiểu Sơn lập tức bành trứng lên biến thành hơn 10 trượng. Mặt ngoài ngọn núi ngân văn sáng ngời đồng thời tầng tầng hôi sắc quang lãng toát ra. Cơ hồ đồng thời lúc đó hôi sắc quang luôn từ sau lưng nữ tử chấn đồng rồi một đảo hôi sắc quang trụ trật ló lên bắn xa kích lên phiên kỳ gần đó. Nhất thời hôi sắc tán phiên chấn đồng, mặt ngoài phiên mở ra vô số phù văn hiện lên và một đảo quang trụ thô to từ trên phiên phun ra. Lệnh bài thật lớn trước người thạch côn hào quang lưu chuyển một trận rồi một chùm bụi ti từ trên lệnh bài bắn ra. Hàn lập mặt không chút thay đổi thúc dục pháp quyết, sơ một ngón tay điểm lên hắc sắc tiểu sơn. Nguyên cực tử sơn quay tròn vừa chuyển rồi một xiến hôi sắc quang lãng từ đáy ngọn núi cuồn cuộn tuôn ra ba loại nguyên tử chi lực trong nháy mắt hòa hợp thành một thể sau đó lại hóa thành cái phù văn to lớn đường kính vượt quá hơn 10 trưởng dưới sự điều khiển của liễu thúy mi phù văn to lớn toàn thân bùi hà này quay cuồng sau khi chợt lói lên thì liền lập tức chui vào trong bạch hà bên dưới một tiếng nổ trầm thấp truyền ra. Bạch Hà thanh quang đan vào nhau, Bạch Hà thoạt nhìn đang chậm rãi chuyển động nhưng lại trong nháy mắt bị Phù Văn dễ dàng một kích mà phá, hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Nhưng lúc này phía dưới Bạch Hà lại hiện ra một quần sáng màu xanh nhạt. Phù Văn lúc này đang rơi xuống liền không chút chần chờ hung hăng nện lên trên thanh quang nhưng lúc này lại vô thanh vô tức không có thanh âm nào phát ra. Hồi sắc phù văn cùng thanh quang vừa tiếp xúc thì quần sáng lại chỉ chợt lóe rồi bỗng nhiên biến mất giống như bị cắn nuốt rồi. Phù văn to lớn lại tiếp tục rơi xuống, phía dưới lại lập tức có vô số tinh ti đỏ đậm đan vào nhau lấp lóe, số lượng rất nhiều, chẳng chịp sầm sạp giống như một tấm mạng nhện thật lớn. Lúc này đây Phù Văn còn chưa tiếp xúc đến thì trên ti võng đã có hồng quang chợt lóe lên rồi một mảnh hồng vân hà cuồn cuộn toát ra hướng lên phía trên dâng lên. Phù Văn vừa lúc chui vào trong hồng vân nhưng tình hình lúc này so với lúc trước thì hoàn toàn tương phản tiếng nổ từng đợt phong lôi liên miên vang lên. Tuy nhiên Phù Văn vẫn trầm xuống. Hồng vân xôi trào quay cuồng nhưng cuối cùng vẫn bị hôi quang phá tan mà trở thành hư không. Tinh ti đỏ đậm bên dưới bị hôi quang chụp xuống giống như tuyết chảy mùa xuân nhanh chóng bị hóa tan biến mất. Phù văn hào quang chợt tắt rồi lại tiếp tục nhanh chóng rơi xuống đánh sau vào đệ tứ tầng trong cấm chế. Chỉ là lúc này phù văn do nguyên từ thần quang biến thành so với lúc bắt đầu thì hào quang tựa hồ ảm đảm đi một ít. Thấy cái cấm chú phía trước dễ dàng bị bài trừ như thế làm cho đám người hàn lập đều có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản ba người nhất thời cố kỷ nhất là Thái ấp Thanh Quang nhưng do bị nguyên từ thần quang khắc chế nên ngay từ đầu vẫn chưa thấy xuất hiện trực tiếp ngăn cản phổ văn. Đây cũng là nguyên nhân có thể khiến cho việc bài trừ mấy cái trọng cấm chế dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt, dưới ánh mắt của đám người hàn lập. Phù văn do nguyên tử thần quang ngưng tụ thành đát liên tiếp phá tan chín cái trọng cấm chế khác nhau, nhưng giờ phút này uy năng của phù văn to lớn này rốt cuộc cơ hồ tiêu hao không còn. Sau một tiếng gào thét trần thấp thì mặt ngoài chợt xuất hiện vô số vết rạn nước nhỏ, sau đó tất tất vỡ vụn ra, có vẻ như sắp tán loạn biến mất. Nhị vị đạo hữu còn chờ gì nữa, còn không mau chuẩn bị một kích cuối cùng? Liễu Thúy Nhi bỗng nhiên quát lên một tiếng rồi hôi sắc quang luôn phía sau chợt bắn ra, hóa thành một đảo quang chủ thô to chui vào trong phù văn sắp vỡ vụn. Viết sản mặt ngoài phù văn vào lúc này trong nháy mắt lại khép lại như lúc ban đầu, hào quang lại đại phóng và lại hùng hổ lao xuống. Hàn Lập và Thạch Côn cũng đồng dạng phân biệt thi pháp. Một cây lệnh bài thật lớn vỗ một cách liền giống như tên rời nỏ bắn vọt xuống. Một cái hắt sắc tiểu sơn bị một ngón tay đẩy khẽ liền không tiếng đồng rơi xuống. Hai cách một trước một sau hóa thành hai luồng hôi quang thật lớn giống như hai khỏa hôi sắc lưu tinh nhanh chóng rơi xuống. Đệ thật trọng cấm trí rõ ràng là một tầng do vô số hạt cát màu vàng sấm tạo thành. Hồi sắc phù văn vừa tiếp xúc với màn cát này thì trong nháy mắt toàn thân hơi dừng lại. Ở dưới linh mục thần thông của Hàn Lập thì thái ức thanh quang nguyên bản vẫn bị nguyên từ thần quang áp chế đã bắt đầu xuất hiện ở phủ cận. Thanh quang này rốt cuộc chờ lúc uy năng nguyên từ thần cu nát chi lực của phù văn giảm đi thì mới thể hiện ra uy năng của mình. Nó tùy theo hướng lên trên chém tới. Phù văn nhất thời kêu lên một tiếng muộn hưởng rồi hóa thành vô số mảnh nhỏ nổ tung. Quang hà màu xám run rẩy kích động một trận rồi lại ngạnh sinh đen thái ấp thanh quang này biến thành tư ảnh trong suốt và tách ra làm hai mà đúng lúc này. Hôi sắc quang hà do so lệnh bài thật lớn cùng hắc sắc tiểu sơn biến thành cũng hùng hổ ẩm xuống. Sau hai tiếng ầm ầm. Thì thái ớt thanh quang còn sót lại tuy rằng miễn cứng muốn ngăn cản một phần nhưng lại giống như châu chấu đá xe bị hai cách đồng thời kích lên mà tán loạn đi, hôi sắc quang cầu thừa thế kích lên màn cát phía dưới. Đám cát vàng óng ánh này sau khi chớp lên một trận thì tiếp theo mỗi hạt cát trong nháy mắt biến ảo thành cỡ nắm tay liều mạng nhắm về hướng hai hiện gì bảo vọt tới. Bộ ráng muốn đem lệnh bài và cả tiểu sơn đè cho vỡ vụn. Đám cát màu vàng này hiển nhiên là một kiện bảo vật lai linh không nhỏ gì đó, nếu là bảo vật bình thường thì căn bản là không thể ngăn cản được tự lực như thế đánh vào nhưng vô luận là nguyên cực tự sơn của hàn lập hay là kiện hôi sắc lệnh bài kia đều là trí bảo ẩm chứa nguyên tử chi lực. Tại lúc cát vàng đè xuống. Huy sẵn quang hà có co rút lại nhưng hào quang lại càng thêm chói mắt. Cát vàng ngay cả thần diệu vạn phần nhưng sau khi va chạm với hôi sắc quang hà thì lại tưởng như gặp lực cản lớn lao không thể tiến về phía trước một chút nào. Mà đúng lúc này, ngân sắc phù văn mặt ngoài nguyên cực tử sơn cùng cổ văn trên lệnh bài thật lớn đồng thời lói lên vài cái, lúc này uy năng chính thức mới thể hiện ra. Phạm nhân tu tiên. Tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1696, thu sơn. Chỉ thấy mặt ngoài tiểu sơn vô số ký hiệu màu bạc biến ảo nổi lên sau đó vây quanh ngọn núi màu đen bay nhanh mà huyến hóa thành một cái hát động đường kính mấy trường bên ngoài hắc động có huyên quang xoay tròn cuốn ra, từ đó phát ra một luồng hấp lực thật lớn đám cát vàng phủ cận này bị quần trắng mờ mờ cuốn đi không tự chủ được quay tròn vừa chuyển rồi liền một lần nữa khôi phục lại hình thể ban đầu hướng vào phía hắc động tuôn vào đám cát thật lớn gần rơi rơi quy quy sơ o một chút đã bị cuốn đi sạch sẽ Lúc này hai chữ cổ văn phía trên lệnh bài trước đồng thì cả lệnh bài chấn động rồi một đảo hôi mang thô to từ trên đỉnh kích bắn ra. Hào quang chợt lóe, lấy cả lệnh bài lam chui, lấy nguyên từ thần quang làm mũi mà hóa thành một đạo kiếm quang màu xám thật lớn màu xám. Kiếm quang vừa đảo qua thì dư không phủ cận nhất thời vặn vẹo một trận trước lên không ngừng, hạt cát bốn phía đều lập tức vỡ vùng tán loạn. Kiếm quang ngày uy lực lợi hại như vậy. Hạt cát màu vàng ngay cả số lượng lên đến hàng trăm vạn nhưng sau khi hai chuyện gì bảo đại triển thần uy thì hơn phân nửa đều bị nguyên cực từ sơn thu lại, số còn lại hơn non nửa đều bị kiếm quang chấn vỡ biến mất. Để thật trọng cấm chế bị mạnh mẽ phá vỡ, suốt cuộc trọng cấm chế cuối cùng đã hiện ra. Một bức họa lớn do nhiều quần sáng màu xanh tạo thành cuộn tròn từ phía dưới hiện lên. Trong bức họa cuộn tròn thanh sơn xanh ngắt, vô số linh cầm cùng bướm trắng bay quanh đó, cảnh vật đúng là hữu tình vô cùng vô tận. Trong lúc đó, cùng với quá trình bức họa từ từ cuồn cuộn kéo lên thì một ngọn núi cao lớn màu xanh hiện lên nhưng ngay sau đó chỉ thấy hào quang chợt lóe rồi một đoàn linh quang nổ tung ra kéo theo đó là điều ảnh đủ mọi màu sắc ở trong thanh quang như sống lại, hoặc là hai cánh giang rồng hoặc là nghện cổ kêu dài tất cả đều từ trong bức họa cuồn cuộn kéo ra. Trong đám linh tầm đó, có con há mồm phun ra một đoàn hỏa tàu đỏ đậm có con hai cánh vỗ mạnh mà phát ra vô số phong nhận màu trắng, có con từ song chảo phát ra tiếng lôi minh ầm ầm rồi từng đạo hồ quang màu bạc từ trên móng vuốt bắn ra. vô số công kích trong lúc nhất thời sống như phô thiên cách địa từ các phương vọt tới. Không chỉ vậy trên ngôi núi màu xanh kia chợt có quang mang chớp đồng rồi hóa thành một cái dư ảnh mắt thường vô pháp nhìn thấy đi trước một bước hướng về ngọn núi màu đen cùng kiếm quang sám bắn tới. Lần này số lượng thái ấp thanh quang nhiều hơn xa mấy cái trọng cấm chế phía trước. Nguyên cực tử sơn cùng kiếm quang khi bị dư ảnh áp tới thì quang hà màu sám có vẻ ảm đạm khá nhiều bộ sáng như bị khắc chế thái ấp thanh sơn hàn lập không dính sợ mà còn lấy làm mừng không cần suy nghĩ đoán gì liền lập tức biết ngọn núi đang trước động trong bức họa kia chính là vật mà hắn đang tha thiết ước mơ bất quá ngọn núi này hiển nhiên đã bị dùng làm một loại chủ tài liệu để luyện trí thành bức họa cuồn tròn đồng thời cũng dùng chính bức họa này để tăng phúc lực do đó nên uy lực to lớn tựa hồ viễn siêu do với dự đoán Trong lòng nghĩ như thế nên hắn thúc sụp kiếm quang màu xanh phía trước thạch côn, chỉ thấy hào quang đại phóng rồi lao chém xuống. Nơi nào kiếm quang đi qua thì cho dù là hỏa cầu hay là xong nhận đều giống như băng tuyết mùa xuân tan biến mất thừa thế kiếm quang trực tiếp chém lên đàn chim trong bức hỏa cuộn tròn. Kiếm quang chợt lóe, hàng trăng điều ảnh lập tức bị một chạm tiêu diệt. Tuy nhiên ngay sau lại có vô số điều ảnh thân hình vừa động mà hóa thành một đoàn ngũ sắc quang diễm hướng về phía kiếm quang cuồng đánh tới. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên non nửa quang đoàn đi đầu ngay lập tức bị kiếm quang tiêu diệt nhưng càng lúc càng nhiều ngũ sắc quang diễm lao lên, rốt cuộc kiếm quang cũng vô pháp ngăn cản hết, khiến cho quang mang chợt tắt và một lần nữa trở thành hình dáng cái lệnh bài như cũ, cũng gào thét một tiên bị quang diếm kéo xuống mà rơi vào trong bức hỏa ngũ sắc quang diễm còn lại thừa thế xương uy tiếp tục hướng về phía ngọn núi màu đen trên không trung cuồn cuộn kéo đến. Hàn lập trong lòng sùng mình, không chịu nghĩ nhiều một tay bấm quyết rồi nơ A, Hơn U, V, Quy, Quy, hướng nguyên cực tử sơn nhưng trọng điểm ra một chỉ. Trên ngọn núi chợt có tiếng như tiếng chuông trầm đục truyền ra rồi thể tích ở trong quần sáng trắng mờ lại cuồng trứng lên. Chỉ sau vài cái chớp động thì ngọn núi đã bành trứng lên thành mấy trăm trượng. Mặt ngoài hiện ra vô số ký hiện màu bạc rồi cũng mang theo quang lãng màu xám đè xuống. Tuy rằng vừa rồi tự kiếm màu xám uy lực kinh người, sắc bén gì thường nhưng luận về số lượng nguyên tử thần quang thì lại vô pháp so sánh với ngọn núi thật lớn do nguyên cực tử sơn hóa thành được. Phía dưới, ngũ sắc quang diễm đang sông lên thì bị nguyên cực tử sơn dùng thế thái sơn áp đỉnh đè xuống. Hai bên còn chưa kịp tiếp xúc thì quang diễm đã bị quang lãng màu xám tiêu diệt mà biến thành vô hình. Ngọn núi thật lớn thừa thế hùng hổ rơi xuống, mắt thấy sẽ lập tức ép đến bức họa cuộn tròn thì đúng lúc này, ngọn núi màu xanh trong bức họa cuộn tròn phát ra một tiếng thanh minh rồi hết thảy cảnh vật trong bức tranh, vô lua là linh điểu hay hoa cỏ trùng một đột nhiên đều hóa thành linh quang màu xanh nhạt nhất tề hướng về phía ngọn núi kéo đến. Trong nháy mắt cả ngọn núi trở nên xanh biếc ướt áp rồi từ trong bức họa cuộn tròn chậm rãi bay ra, hơn nữa hình thể của nó không ngừng chấn động mà thả ra thanh mang nhưng thanh mang sau khi bay ra thì lại ngưng tổ hóa thành một cây bích ti. Thái ớt thanh quang bị ngọn núi này thúc sụp suốt cuộc ở trên hư không đã trực tiếp hiện hình mà xa rồi đan vào nhau mà hóa thành một tầng bích võng hướng lên phía trên bắn đi quang lãng màu xám và bích võng trong nháy mắt công phu va chạm cùng nhau thanh âm va chạm phát ra giống như tiếng kim trúc ma sát sắc bén chói tai hai toàn sơn phong cử chiến ở trên hư không nhất thời lâm vào thế rằng co hàn lập thấy vậy thì hai mắt miếu lại Linh lực trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, đang tính toán rót thêm cho nguyên cực tử sơn để gia tăng thêm quy lực nhưng vào lúc này trên trời cao bỗng nhiên xuất hiện âm thanh sét đánh ầm ầm một tiếng rồi vô số đạo hồ quang thô to màu xám từ trên không trung bắn xuống ông, hung tợn đánh lên bích võng. Bích võng so thái ấp thanh quang biến thành lúc này quang mang loạn hoảng không thôi. Hàn Lập trong lòng vui vẻ ánh mắt đảo qua lập tức liền thấy rõ ràng từng đảo kia trước màu xám dĩ nhiên là từ cây phiên trì trước người Liễu thúy ni kia phát ra. Liễu thúy Nhi thấy một trọng cấm chế cuối cùng chỉ bằng vào Hàn Lập và Thạch Côn thì không dễ dàng phá được nên rốt cuộc cũng thúc sụp bảo vật trước người đến chợ rút một tay. Bất quá ngọn núi màu xanh kia cũng thực sự không tầm thường rõ ràng là Thái ấp thanh quang thả ra căn bản là không thể chống lại được nguyên cực tử sơn cùng tia trước màu xám nhưng từ trên ngọn núi không ngừng bay à, những cây bích thi và không ngừng bù đắp cho đại võng đang có chút tán loạn chính vì vậy mà đại võng lâm vào thế hạ phong nhưng cũng không có lập tức bị hỏng theo đó Mặc dù hai người hàn lập có thể chiếm được thượng phong nhưng lại vô pháp lập tức phá vỡ được trọng cấm chế này mà thời gian trì hoãn thì số cấm chế vừa bị phá trừ phía trước có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, đến lúc đó thì có thể có đại phiền toái. Hàn Lập cùng Liễu Thúy Mi tự nhiên đều biết đạo lý này nhưng cũng đều bắt đầu điên cuồng thúc giục bảo vật nhưng mặt cho quang lãng màu xám cùng tia trước màu xám như mưa sền gió giữ mánh liệt công kích thì bích vong phía dưới được thái ức thanh quang liên tục chống đỡ lại thể hiện ra sự dẻo sai khó tin mặc dù chật vật nhưng cuối cùng vẫn có thể chống đỡ được. Hai người hàn lập thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến nhưng ngay tại lúc này thạch côn lại đột nhiên có hành động. Chỉ thấy đại hán này đột nhiên hít sâu một hơi thân hình đột nhiên hóa lớn lên biến thành cao mấy trượng, hai bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt lại thành quyền rồi nhằm trước ngực mình hung hang vỗ vào trên người lập tức có quần sáng trắng mờ đại phóng. Tiếp theo chỉ thấy hai cánh tay của hắn liên tục huy động rồi quyền ảnh rầm rạp lập tức hiện lên phía trước người quần sáng hóa thành một viên quang cầu màu xám điên cuồng đánh xuống. Lúc này nhờ có thêm quang cầu so nguyên từ thần quang ngưng tổ mà thành tiến hành công kích nên bích võng cuối cùng cũng suy sụp. Dưới sự hợp kích của nguyên cực tử sơn cùng tia chớp màu xám quang võng son cục cũng kêu lên một tiếng muộn hưởng rồi bị ba loại nguyện tử chi lực cùng đánh mà hóa thành vô số điểm linh quang tán loạn. Quang hà, tia chớp và quang cầu màu xám thừa thế lao xuống cùng đánh lên ngọn núi màu xanh trên bức thỏa cuộn tròn. Nhất thời bức hỏa cuộn trò thanh quang chớp đồng một trận cùng tiếng nổ trầm đục kinh thiên liên miên thì bắt đầu tất tất vỡ vùng xa cuối cùng ló lên mà tiêu thất. Trọng cấm chế thứ 11 đát tan xã. Mà trong hư không, nơi bức hỏa cuộn tròn biến mất lập tức hiển lộ một cái lỗ thủng thật lớn đường kính chừng hơn 10 trưởng quỷ gì huyền phù giữa không trung, hai mét tản ra hào quang màu trắng ngà Hiển nhiên đây là một chỗ cửa ra vào. Bất quá, Hàn Lập lại không giống hai người liễu Thúy Nhi, hai người này lúc này đang dùng ánh mắt gắt gao như có lửa nóng nhìn chầm chầm vào lỗ thủng còn Hàn Lập thì nhất nhưng trực tiếp nhìn chầm chầm vào một vật. Chính là ngọn núi nhỏ màu xanh do ba người liên thủ kích hạ, lúc này đang huyền phù ở phía trên cách đồng thẩu Mất đi sự tăng phúc của bức họa cuộn tròn kia. Giờ phút này thái ấp thanh sơn mặc dù vẫn cao lớn nhưng thanh quang bên ngoài thân rất ảm đảm, bộ dáng hơi có chút lung lay sắp đổ. Hàn lập thần sắc vừa động đột nhiên cánh tay vừa nhấp sơ tay điểm vào vô cực tử sơn một cái. Nhất thời ngọn núi màu đen trước lên một cái rồi liền lao vào trong hư không biến mất không thấy. Tiếp theo, không gian phía trên ngọn núi nhỏ màu xanh xuất hiện giao đồng rồi thân hình khổng lồ của nguyên cực Tử Sơn hiện lên. Dưới đáy Tử Sơn hào quang chợt lóe rồi nhất thời một mảnh quang hà màu xám quét xuống đen ngọn núi nhỏ màu xanh gắn vào trong đó. Thái ấm thanh Sơn gào thét một tiếng bên ngoài thân thanh quang loạn hoảng một trận nhưng lại vô lực ngăn cản nguyên từ thần quang chi lực. Nó rõ ràng đã hao tổn nguyên trí rất nhiều nên sao có thể ngăn cản được lực lượng của nguyên tử tự sơn do hàn lập toàn lực thúc giục. Trong quang hà màu xám bỗng nhiên hiện ra một cái ký hiệu màu bạc, ký hiệu này vây quanh thanh sơn chợt ló lên rồi liền như giỏi phổ cố mà bám lấy. Thái ớt thanh sơn kêu lên một tiếng bất đắc dĩ rồi sau đó bị vô số ký hiệu bao vây lấy rồi cuốn về phía đáy nguyên cực tử sơn chỉ thấy thanh quang chợt ló lên mà biến mất, rõ ràng là bị nguyên cực tử sơn thu vào trong. khó miệng hàn lập nổi lên một tia vui sướng, một tay bảo lập nguyên cực tử sơn lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại, rốt cuộc hình thể lại thu lại cỡ một tấc hướng lên không trung bắn đi. Chỉ trước động một cái ngọn núi nhỏ màu đen đã bay vào trong tay áo bào của Hàn Lập không thấy bóng sáng. Hành động thu bảo của Hàn Lập lần này đúng là vô cùng kỳ khoái. Chờ đến lúc hai người Liễu Thúy Nhi chỉ phản ứng lại thì thái ớt thanh sơn đã vững vàng rơi vào trong tay Hàn Lập. Điều này làm cho Liễu Thúy Nhi cùng Thạc Côn ngẩn ra không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Lấy lịch duyệt của hai người thì đương nhiên cũng đoán ra lai lịch chân thật của Thái Ước Thanh Sơn, nếu nói trong lòng không tơ tư tưởng đến bảo vật này thì tự nhiên là không có khả năng nhưng bọn hắn không có sự đoán được hàn lập lại đồng thủ nhanh như vậy, cơ hồ cấm chế vừa bị phá thì trong nháy mắt liền không chút do sự thu lấy bảo vật này. Thần sắc hai người đều có chút quái dị. Cái bảo vật này đối với hàn mố có chút tác dụng hơn nữa bên trong kia còn có trọng bảo khẳng định rất nhiều thiết nghĩ nhị vì đạo hữu sẽ không để ý việc tại hạ thu lấy bảo vật này chứ hàn lập ánh mắt chớp đồng phải cái rồi nhìn hai người thạch côn mỉm cười nói ha ha nếu bảo vật này đối với hàn huyên hữu dụng thì cứ việc cầm đi tiểu muội không có ý kiến gì liễu thúy nhi thần sắc rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu cũng thản nhiên cười nói Thạch Mố tuy rằng đối với vật ấy cũng có chút hứng thú nhưng nếu Hàn Huyên đã đi trước một bước đắc thủ thì tại Hạ cũng không có gì để nói. Thạch Côn sau khi sắc mặt thay đổi vài cái thì cũng cười khổ một tiếng nói. Phạm Nhân Tu Tiên Tác giả, Vong Ngữ Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1697 Sơn Phong cung điện thạch giai Như vậy hẳn mỗi liền đa tả nhị vị đạo hữu đã nhường cho Hẳn lập hướng về hai người ôm quyền cười phải nói Việc này là việc nhỏ trước mắt nếu đã phá được cấm chế rồi thì bọn ta hay là nên mau chóng tiến vào bên trong tìm bảo vật thôi Chỉ cần bọn ta thực sự có thể tìm được mấy thứ đồ vật gia sư cùng đoạn tiền bối cần kia thì sau khi ra ngoài tự nhiên sẽ có lưu đãi lớn lao. Liễu Thúy Mi thần sắc ngưng trọng nói. Theo sau nàng đem chiếc phiên kỳ màu xám thu lại sau đó liền hóa thành một đảo lam quang hướng xuống phía lỗ thủng bắn đi. Thạch Côn thấy vậy cũng không dám chậm chế hóa thành một đoàn hoàng quang theo sát sau đó. Hàn lập không chút hoang mang, ngẩn đầu nhìn bốn phía, hai mắt hít lại quét qua một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì thì thân hình mới vừa động từ từ nhằm xuống phía dưới đuổi theo. Lúc này Liễu thúy Nhi và Thạch Côn đã đổn quang bay đi trước một bước tiến vào trong đồng khẩu. Hàn lập bất động thanh sát bay vào trong lỗ thủng thật lớn màu nhũ bạc này thì thấy bốn phía đột nhiên hiện ra một đoàn quang hà giếm lệ nhằm phía hắn kéo đến trong lòng hắn cả kinh, trên người thanh quang chợt lóe rồi một tầng hào quang trong suốt hiện ra đem thân hình bảo hộ ở trong đó. Nhưng đám quang hà diễn lệ này sau khi bao lấy Hàn Lập thì lập tức ngưng tụ thành một đám phù văn, sau đó vây quanh Hàn Lập quay tròn vừa chuyển mà hình thành một cái ngũ sắc quang trận nhỏ. Thân hình hắn vừa lúc đứng giữa trung tâm quang trận này, Tiếp theo từ trong quang trận nổi lên thanh âm vù vù rồi từng chân không gian dao động hiện lên. Hàn lập thấy vậy thì trên mặt biểu tình lại có vẻ bình tĩnh, hai tay vẫn chấp sau lưng bộ dáng không hề có ý tư muốn ra tay đánh tan quang trận này. Quả nhiên ngay sau đó, từ quang trận bỗng nhiên có ngũ sắc liên quang đại phóng. Hàn Lập chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía chợt trở, trở nên mơ hồ, đầu óc hơi mê muội một chút thì thân hình liền biến mất trong quang trận. Ngay sau đó, mi mắt Hàn Lập vừa đồng dương đôi mắt lên thì phát hiện ra chính mình đang ở tại trên một cái đài cao xa lạ. Cả tòa đài cao đều dùng đá tảng thật lớn tu kiến thành, mặt ngoài có nhiều hoa văn nhưng trình độ chưa thể nói là tinh mỹ gì mà làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác thô sơ nguyên thủy. Mà dưới chân hắn là một cái truyền tống trận đường kính khoảng hai trường, cách đó không xa có một cái cầu thang dẫn thẳng xuống dưới đài. Hàn lập đưa mắt nhìn qua truyền tống trận cùng bãi đá một cây rồi liền lập tức ngẩn đầu cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Giờ phút này hắn giống như đang ở trong một không gian khác, trên không trung chẳng những thái dương rất cao xa mà bầu trời thì vạn dặm không mây, xanh thắm gì thường trên mặt đất bốn phía lại tràn ngập các loại gì hoa dì thảo thi thoảng còn có một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho trong không gian tràn ngập hương thơm hoa cỏ. Bất quá hết thảy điều này cũng không hấp dẫn sự chú ý như một cái tiểu sơn cao mấy trăm trường gần đó. Núi này tuy rằng không cao nhưng trải rộng hơn 10 sẳm hơn nữa thế núi thì lạ gì thường. Đỉnh ngọn núi này bằng sẳng giống như bị đao cắt vậy, vách núi đảm bạc nhưng trên đỉnh núi lại có ngân quang chói mắt phát ra từ một toàn điện minh mông cơ hồ chiếm cứ cả ngọn núi. Hàn lập ánh mắt ngưng lại, sau khi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cái cung điện này một hồi lâu thì mới thu ánh mắt lại mà nhìn xuống bãi đá. Ở nơi đó, Liễu thúy Nhi và Thạch Côn đang lặng lặng đứng không nhúc nhích đưa mắt cẩn thận nhìn lên từ sắc cung điện trên đỉnh núi. Hàn lập thần sắc vừa động thân hình nhoáng lên một cây rồi trực tiếp bay lên mà hạ xuống bãi đá. Nhưng hai chân hắn vừa rời mặt đất được vài thước thì thân hình chợt chấn động rồi đột nhiên bị lôi trở lại mặt đất. Hai chân rơi xuống pháp trận đồng thời phát ra một tiếng nổ nặng nề làm cho cả bãi đá đều lung lay mấy cái. Thân thể hắn tựa hồ trở nên trầm trọng vô cùng. Hàn lập khoát khoát cánh tay vào không khí vài cái nhưng vẫn chưa cảm thấy có gì khác thường. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc nhưng chỉ chợt lóe qua rồi như nhớ tới cái gì bên ngoài thân thanh quang chợt lóe rồi thân hình từ từ huyền phù bay lên. Nhưng ngay lúc hai chân vừa mới rời khỏi mặt đất một thước thì một cố từ lực đột nhiên không chút xấu hiểu đè lên thân hình. Thân hình hẳn lập chỉ hơi chỉ trệ lại một chút rồi lập tức liền dường như không có việc gì nhưng việc này cũng khiến sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Việc này cũng không nói. Hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ mà khiến cho thân hình tiếp tục chậm rãi hướng lên không chung bay đi nhưng khi hai chân cách mặt đất vượt quá hai thước thì thân hình lại xuân lên bên ngoài thanh quang cũng dịch liệt chớp động lên. Tuy rằng lúc này sắc mặt hàn lập không có biến hóa gì nhưng lông mày không khỏi miếu lại theo sau trong mắt lam quang chợt lói hướng lên trên người chính mình nhìn qua. Chỉ thấy qua Linh một thần thông bên ngoài thân hình hắn không biết khi nào đã bị từng đạo hoàng sắc Quang Hà quấn quanh, lấy uy năng của hộ thể Linh Quang mà cũng vô pháp ngăn cản được uy lực của Quang Hà này. Lúc này, phía dưới bãi đá thạch côn quay đầu lại nhìn lên thấy Hàn Lập thì cười khổ nói. Hàn Hương, ngươi cũng phát hiện ra ư? nơi này cấm chế không gian tựa họ không giống như cấm chế bình thường, cứ cách mặt đất thêm một thước thì cấm chế chi lực sẽ tăng thêm gấp đôi. Ta cũng chỉ có thể bay cao nhất được 8 thước, hơn nữa là cũng vô pháp thừa nhận. Mỗi một thước độ cao thì ra tăng gấp đôi uy lực cấm chế chi lực, cấm chế này thật đúng là bá đạo. Nếu bay lên không cách mặt đất mấy trường thì chỉ sợ là tồn tại cấp thánh tục cũng vô pháp thừa nhận loại lực lượng này. Hàn lập chậm rãi nói tiếp theo trên người thanh quang chợt lóe, một lần nữa trở xuống mặt đất. Hoàng sắc quang hà quấn quanh trên người hắn sau khi hai chân chạm đất thì trong nháy mắt đã quỷ gì biến mất không thấy lấy thân thể mạnh mẽ của thạch đảo liễu mà bất quá cũng chỉ có thể bay cách mặt đất bảy tám thước thì bọn ta là thượng tộc bình thường chỉ sợ là có thể bay cách mặt đất ba bốn thước mà thôi liễu thúy nhi cũng không quay đầu lại nói trong lúc nói ánh mắt nàng vẫn không có rời khỏi cung điện trên ngọn núi Hàn lập nghe thế thì sắc mặt cũng có chút ngưng trọng nhưng sau khi hơi cân nhắc thì cũng khôi nói gì nữa mà đi ra khỏi pháp trận rồi dọc theo cầu thang mà đi xuống bãi đá, đi tới bên cạnh hai người thạch côn và liễu thúy nghi. Xem ra cung điên trên núi kia hẳn là nơi cất dấu bảo vật. Nhị vị đạo hữu còn chờ gì nữa? Hàn lập thản nhiên trực tiếp nói. Nơi đây lại còn có cấm chế khác nên tự nhiên cần phải cẩn trọng thêm vài phần. Liễu Thúy Nhi suốt cuộc đem ánh mắt thu về nhìn Hàn Lập ngưng trọng nói Có cấm chế khác cái này nói rõ nơi đây thực sự có trọng bảo. Bất quá nếu là cấm chế cấm không linh tinh gì đó thì ấm theo lẽ thường mà nói, nguy hiểm hẳn là không lớn. Hàn Lập cười nói Hàn Hương cũng biết chính là ấm theo lẽ thường mà nói tuy nhiên chủ nhân nơi đây nếu có thể là tiên nhân tiên giới phi sao lại có thể ấm theo lẽ thường mà suy tính được. Liễu Thúy Nhi không khỏi thở dài một hơi trả lời. Nhị vị đạo hữu nếu không mạo hiểm thử một lần mà cứ ở đây mà xem xét thì căn bản là không có khả năng đắc thủ được bảo vật. Như thế mà nói thì bọn ta cần gì phải mạo hiểm như thế mà đến đây. Hàn Lập tinh quang trong mắt di thiểm, không khách khí nói. Lời này của Hàn Hương rất có đạo lý. Phụ cận còn có sắc si tục nên cũng không có thời gian cho chúng ta chỉ hoán quá một ngày. Thạch Côn tựa hồ chưa nhìn ra cái gì nguy hiểm nên đối với lời nói của Hàn Lập rất tán đồng. Nếu nhị vị đảo giấu đều nói như thế thì tiểu muội cũng không có ý kiến gì, chúng ta đi thôi. Liễu Thúy Nhi sắc mặt biến ảo mấy lần cuối cùng âm thầm hạ quyết tâm đáp ứng nói. Nghe Liễu Thúy Nhi cũng không phản đối nữa thạc con cười ha ha rồi đột nhiên tay áo vào run lên, nhất thời một vật đen tuyển xì đó từ trong cổ tay áo bắn ra nhưng vừa ly khai cổ tay áo thì liền lập tức đập thật mạnh xuống mặt đất. Đây rõ ràng là một con cử lang khôi lỗi bằng sắt đen xì. Nơi mà pháp khí bị cấm chế hạn chế như nơi đây thì có cái này thật là hữu dụng a. Liễu Thúy Mi sau khi vô nhỏ một tiếng thì thần sắc có hối tiếc nhìn. Như thế mà nói, nếu có phải đối mặt với nguy hiểm gì ngoài ý muốn thì nàng cũng chỉ có thể dùng pháp lực thân mình cùng bí thuật ngăn cản. Hàng lập thấy vậy thì sắc mặt cũng vừa động trong lòng cẩn thận hơn vài phần. Thạch Côn lại cười ha ha rồi thân hình bỗng nhiên bước nhanh dẫn đầu đi về hướng ngọn núi. Đối với tu luyện giả bình thường nếu không thể vận dụng pháp khí và bảo vật thì nếu có thân thể mạnh mẽ thì tự nhiên trở thành một đại sát khí, chiếm tiện nghi lớn khi đối địch. Hàng Lập mỉm cười rồi cũng cất bước đi theo. Nếu Thúy Nhi mâu quang vừa chuyển rồi cũng yên lặng đi sau. Đối mặt với bọn họ về phương hướng ngọn núi có một cây sơn đảo thẳng tắp tới đỉnh núi. Sơn đảo này tất cả đều là do các bậc thềm đá màu trắng tạo thành từ xa nhìn lại giống như một con mãng xà trắng nằm út lên ngọn núi làm cho người ta khi nhìn hơi có cảm giác ghê người. Bất quá ba người Hàn Lập tuy không dám phi hành nhưng thân thể cường đại cũng xa hơn tồn tại bình thường nên cũng không sợ hãi nguy hiểm của sơn đảo này. Ba người trước sau bước trên cầu thang đi thẳng lên đỉnh núi. Nhưng Thạch Tôn cầm đầu khi cước bộ mới bước lên bậc thang thứ nhất thì thần sắc liền trở nên có chút kỳ quái. Trong thực tế cước bộ của hắn chưa dừng, vẫn bước đi hướng về đỉnh núi nhưng tốc độ một chút trở nên chậm rãi, không giống như lúc ban đầu. Ở mặt sau, Hàn Lập chú ý tới màn này tâm niệm vừa chuyển tự nhiên có chút kỳ quái. Bất quá khi hắn bước một bước lên thềm đá màu trắng kia thì trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Trên thềm đá trống sống liền xuất hiện một cố hấp lực khiến cho hai chân một chút trở nên như nặng ngàn cân, mỗi bước đi như phải cố hết sức. Hơn nữa đi được vài bước sau thì liền lập tức phát hiện ra cứ mỗi bậc đá phía sau lại thế sinh ra hấp lực cao hơn so với bậc trước một chút. Tuy rằng điểm gia tăng ấy ở mấy cái thềm đá mỏng manh cơ hồ là không thể phát hiện ra nhưng chỉ cần tưởng tượng, từ chân núi đến đỉnh núi có đến hàng vạn bậc thềm đá thì liền đủ để làm cho người ta sùng minh. Bất quá cũng may là chỉ cần đứng ở trên thềm đá này bất động một lúc thì hấp lực sẽ suy lếu dần thậm chí thời gian dài hơn thì có khả năng thoải mái đi được. Trong lòng hàn lập ân thầm lấy làm kỳ nhưng đối với điều này cũng không để vào trong lòng. Lấy thân thể tu luyện phạm thánh chân ma công như hắn mà nói thì ngay cả thánh tộc bình thường chỉ sợ cũng không theo kịp Cái thềm đá này ngay cả cổ quái thì hắn tự nhủ có thể không ngừng tiêu sát đi đến đỉnh núi. Về phần thạch tôn cũng có thể không ngừng lại mà làm được việc này thì xem ra lúc trước hiển lộ trình độ mạnh mẽ của thân thể lại vẫn còn có thể che giấu một ít thực lực. Về phần liễu thúy nhi này, nếu không có thủ đoạn khác thì chỉ bằng vào thân thể thì quyết không thể một mạch đi đến chỗ cung điện được. Trong lòng cân nhắc như thế hàn lập dưới chân không dừng đi về phía trước hơn 10 bậc rồi quay đầu lại nhìn về hướng Liễu Thúy Nhi phía sau liếc mắt một cái. Liễu Thúy Nhi lúc này thân hình vẫn không nhúc nhích đang đứng ở bậc đá thứ nhất, bộ sáng giống như đang cân nhắc cái gì nhưng mâu quan chớp đồng rõ ràng là đang cực kỳ tức giận Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audiozai.com Chương 1698 Lên núi Phó khăn Hiển nhiên nữ tử này cũng minh bạch tình cảnh của chính mình nên trong lòng tự nhiên là kinh sợ dị thường. Tuy rằng ba người bọn họ không ai nói cái gì nhưng trong lòng đều hiểu người nào có thể đến chỗ cung điện sớm một bước thì tự nhiên là có thể dành trước bảo vật. Như thế mà nói, nữ tử này tự vấn nếu so với hai người thạch côn thì cơ hội của mình thực sự không nhiều. Bất quá dưới tình huống như vậy, nữ tử này cũng không phải là không có một điểm biện pháp nào. Nàng sau khi hơi cân nhắc thì bàn tay liền đảo, giữa ngón tay xuất hiện thêm vài tấm phù màu sắc khác nhau. Trong đó có một cái màu vàng minh mung, một cái ánh bạc lòi lòi, ngoài ra còn có một cái màu đỏ đậm. Ba tiếng, phúc phúc phúc truyền đến ba tấm phù trong nháy mắt được dán vào thân thể mềm mại của nữ tử mà bộc phát ra ba đoàn quang mang nhan sắc khác nhau, chỉ thấy chúng chợt ló lên rồi liền tiến nhập vào trong thân thể nàng. Lập tức chỉ thấy linh quang ba màu hoàng, ngân, hồng ở trên người liễu thấy mi nhộn nhạo mà phát ra tản mát linh áp kinh người. Ba cái tấm phủ này là ba loại bùa chú phụ trợ bất đồng có thể gia trì các loại khí lực đi vào các kinh mạch bất đồng mà làm cho thân thể người được gia trì thêm mạnh mẽ. Có ba loại thần thông này gia trì, nữ tử này cũng không tiếp tục trần chờ thêm nữa mà hướng lên trên núi cất bước đi. Hàn lập mắt thấy cảnh này thì trên mặt không lộ ra gì sắc nào. Thứ bùa chú phụ trợ này tuy rằng thần diệu nhưng đối với tu luyện giả cao dai như bọn họ mà nói thì quả thực là thập phần vô dụng. Ngay cả phổ thông tu luyện giả bình thường mà chủ tu pháp lực thì tự nhiên là sẽ không có hứng thú đối với cách bùa chú làm ra tăng trình độ thân thể, lúc đối địch cũng căn bản là không dùng được để phụ trợ cái gì. Đối với tu luyện giả chủ tu luyện thể thì loại bùa chú này tương tự như kim cương phụt. Này đối với việc gia tăng thêm sự cường đại cho thân thể bản thân mà nói cũng căn bản là không có kết quả vì dù sao người luyện thể vận dụng bùa chú phụ trợ cao sai đến đâu thì cũng không có khả năng vừa dán một đạo bùa chú lên thân thì làm cho trình độ thân thể tăng vọt lên mấy lần. Nói chung là bùa chú phụ trợ cao sai hiếm thấy có thể gia tăng thêm một hai thành trình độ cho người luyện thể đa tính là khó thấy. Vì vậy tu luyện giả bình thường co dù có sắn lên trên người bao nhiêu phù chú phụ trợ đi nữa thì hiệu quả sau khi gia trì cũng kém xa thân thể cường đại của người luyện thể. Bản thân hàn lập cũng tính thông bùa chú chi đạo nên đối với cái này tự nhiên rất là rõ ràng, vì vậy đối với cái này cũng không thèm để ý mà không chút hoang mang đi dọc theo từng bậc thang đá mà lên. Ba người này một chiếc một sau sành giật nhau từng chút cử ly nhanh chóng hướng lên trên đỉnh núi mà leo lên. Ngay từ lúc đầu, ngay cả cấm chế chi lực từ trên thềm đá truyền đến càng lúc càng nặng thì Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn chỉ cần dừng lại trong chốc lát là có thể làm hấp lực triệt tiêu đi nhiều, sau đó lại không chút do so dự tiếp tục đi tiếp. Một hơi công phu sau, ba người đi được một phần ba sơn đảo. Bất quá lúc này tình hình của đám người Hàn Lập lại rất không giống nhau. Trước nhất là Thạch Côn, phần thân dưới hai chân vẫn trầm ổn dấu lực nhưng khi dạo bước về phía trước thì ngực lại có hơi chút sập phồng, đồng thời trên chán bắt đầu mơ hồ có xuất hiện một ít mồ hôi. Ở chính giữa là Hàn Lập, da thịt cả người bắt đầu hóa thành màu vàng nhạt nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, nhìn không ra vẻ cật lực nào về phần mặt sau là liễu thúy mi do áo choàng nên không thấy rõ khuôn mặt nhưng rõ ràng là cước bộ đi càng lúc càng chậm đồng thời sau mỗi bước thì thân thể mềm mại đều nhẹ nhẹ run lên ba tấm phù dán trên người linh quang cũng chợt ám chợt minh phẳng xuất như tùy thời đều tắt đi hiển nhiên nữ tử này cho dù có bùa chú xa trì thân thể thì cũng vô pháp chống đỡ được lâu lắm nữa. Liễu Thúy Nhi chính mình cũng rất rõ ràng việc này trong đôi mắt đẹp không ngừng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng sau khi leo thêm được 200 bậc nữa thì nữ tử này than nhẹ một tiếng mà dừng chân tại chỗ. Hàn Lập tuy không quay đầu lại nhưng thần niệm cũng cảm ứng được tất cả việc này, khuôn mặt khẽ động nhưng hai chân thì không có ý dừng lại chút nào. Tiếp theo thạch côn cùng hàn lập lại đi tới trước được hơn ngàn bậc thì cuối cùng cũng đi tới đoạn giữa sơn đảo. Trên mặt thạch côn mồ hôi nóng bắt đầu cuồn cuồn tuôn ra, mỗi một bước chân sấm lên trên bậc tiếp theo đều khiến mặt đất hơi chấn động trên người hoàng quang chợt hiện lên thần sắc lại không mấy thoải mái. Vì thạch kiến tục này đồng dạng cũng dùng thần niệm luôn luôn quan sát hàn lập ở phía sau. Hàn lập lúc này... Ngoại trừ trên kim quang ngưng chọn thêm mấy phần ra thì vô luận là thần sắc hay là động tác so với lúc bắt đầu lên núi thì không khác gì cả, phản xuất như không có bị cấm chế dưới chân ảnh hưởng chút nào. Lẽ nào người này cũng là người luyện thể cao dai thân thể còn mạnh mẽ hơn cả mình sao? Thạch côn trong lòng bắt đầu ngạc nhiên nói thầm. Ở sau cùng là liễu thúy Mi. Sau khi nghỉ ngơi một hồi thì lại dùng một ít đan dược hồi phục thể lực và cũng bắt đầu nhấp chân đi tới. Nam tử này tâm niệm quay nhanh, cảm giác hai chân chính mình ngày càng chậm lại, hấp lực dưới chân phảng xuất trầm trọng như núi Thái Sơn đồng thời xương cốt cả người đều mơ hộ truyền đến thanh âm, giáp văng, lách cách có thể thấy được thân thể đang chịu áp lực to lớn cỡ nào. Do tốc độ đi tới của thạch côn hạ xuống mà hàn lập thì vẫn nhịp bước như một nên cuối cùng sau một chén trà nhỏ công phu sau thì hắn đã vượt qua được nam tử rồi cùng hắn song song mà đi. Hàn lập xoay đầu nhìn hướng về phía thạch côn đang mồ hôi đầm địa thản nhiên mà cười nhưng tốc độ thì không giảm chút nào chỉ trong tích tắc hắn đã đuổi kịp và vượt qua thạch côn sau đó lại dễ dàng đi vài bước mà rời xa nam tử này. Nam tử này tánh sang một cái thân hình đột nhiên dừng lại, hai chân gắt gao như đóng đinh tại chỗ, sau đó hai mắt nhìn trầm chầm, chầm vào bóng lưng hàn lập, thần sắc âm u bất định. Mắt thấy hàn lập trong chốc lát công phu đã đi lên được hơn trăm bậc thềm đá nhưng thân ảnh vẫn không thấy chậm chạp chút nào thì sắc mặt thạch côn có chút tái xanh. Hắn ngẩn đầu nhìn lên tử sắc cung điện trên đỉnh núi rồi lại dùng thần niệm cảm ứng liễu Thúy Nhi dưới chân núi đang chậm rãi đi tới thì khóe mắt nhảy lên hai cái rồi bon nhiên lấy từ trong lòng ra một cái huyết sắc tiểu bình. Cái bình nhỏ này toàn thân trong suốt ánh màu huyết hồng, mặt ngoài có sán mấy tấm bùa chú dài một tấc trông có vẻ thần bí dị thường. Thạch côn không hề do dự hướng về vật trong tay há mồm khẽ thổi một cái. Nhất thời một cỗ hoàng hà phun ra nhằm cái huyết sắc tiểu bình cuốn tới, mấy tấm bùa chú kia tự hành bóc ra mà rơi xuống. Sau khi, xanh, vài tiếng muộn hưởng thì những tấm bùa chú này hóa thành vài đoàn linh diễm tiêu thất ở trong không trung. Bùa chú vừa được khai trừ thì miệng bình kia lập tức mở ra, một cỗ quang diễm lập tức trong bình liền phun ra bên trong mơ hồ bao vây lấy một viên huyết sắc đan hoàn. Thạc côn đối với cái này đã sớm có sự liệu nên lập tức há miệng hút vào. Nhất thời một cỗ hấp lực sinh ra một chút đen khỏa đan hoàn kia hít vào trong miệng rồi theo cổ họng nuốt xuống bụng. Đan dược cơ hồ trong nháy mắt hóa tan, hóa thành một đảo khí lưu mát lạnh xông thẳng xuống đan điền rồi tỏa đi các kinh mạch. Hàn lập mặc dù vẫn xảo bước đi nhanh phía trước nhưng tự nhiên vẫn chú ý tới cử động của thạch cô nên trong lòng khẽ động. Kết quả chỉ thấy nam tử này sau khi ăn đan dược vào thì trên mặt hiện ra vẻ thống khổ dị dạng tiếp theo bên ngoài thân da thịt nguyên bản màu xám trắng lập tức trở nên đỏ tươi ướt áp và tản mát ra nhiệt độ rất cao, linh quang tỏa ra cũng một chút từ án vàng biến thành đỏ tươi rất quỷ dị. Theo sau chỉ thấy Thạch Côn trong miệng quát khẽ một tiếng trên chán đột nhiên nhảy ra từng sợi gân xanh thô to đồng thời mạnh ra mà xình ra gấp bội tiếp theo thân hình điên cuồng tăng vọt lên biến thành cao bốn năm trượng. Sau khi thân thể hóa thành thật lớn Thạch Côn không chút chần chờ bỗng nhiên bước đi. Quanh một tiếng bước chân của hắn vậy mà như sấm nổ đồng thời rào bước kéo dài qua hai bậc mà qua. Kể từ đó, Thạc Côn lấy một loại tốc độ cho so, lúc bắt đầu thì còn nhanh hơn một chút nhằm về phía Hàn Lập đuổi theo. Hàn Lập thấy tình hình này thì trong mắt tinh quang chợt lóe Hiển nhiên Thạc Côn vừa vận dụng một loại bí thuật tổn hại đến thân thể nguyên khí, bằng không nếu đã có loại thần thông này mà nói thì sao lại không vận dụng ngay từ lúc bắt đầu, lại chờ tới bây giờ mới vận dụng. Trong lòng nghĩ như thế nhưng hắn cũng không dám chậm trễ. Lúc này hắn hít sâu một hơn tay bấm pháp huyết bên ngoài thân kim quang đại thịnh tiếp theo ngoài ra thịt hiện ra vô số đám kim sắc lân phiến. Sau cùng hàn lập đưa tay hướng ra sau đầu đẩy một cái. Sau một tiếng phúc suy thì một phiến xương mù màu vàng một chút từ sau lưng vọt lên đến tận trời. Sau khi ngưng tụ lại thì hóa thành một cái kim sắc dư ảnh ba đầu sáu tay. Kim sắc dư ảnh vừa hiện thân lập tức quang mang chợt lóe rồi hướng về phía bản thể hàn lập mà bay tới. Nhất thời trên mặt hắn có một vệt sáng ấm ánh chợt lóe lên mà lướt qua kim sắc lân phiến trên người xuất hiện quang mang dị dạng lưu chuyển một trận rồi đột nhiên viết thành một cái kim sắc quang giáp có chút mơ hồ nhanh chóng bao phủ lên thân thể. Sau đó dưới chân hàn lập cước bộ khẽ động, hành động đồng dạng so với lúc trước còn nhanh hơn ba phần. Do đó cử ly giữa hắn và cử nhân do Thạch Côn hóa thành phía sau vẫn suy trì như trước. Phía sau, hai người Thạch Côn thấy cảnh này thì tự nhiên đều lấy làm kinh hãi. Bất quá vô luận là Thạch Côn hay là Liễu thấy Nhi thì đều sở hết thần thông ra rồi nên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà tiến bước. Từng bước một hướng lên trên đỉnh núi mà đi lên, thân thể hàn lập vừa được kim giáp so sáp so pháp tướng biến thành bao bọc lại thì hiển nhiên là thân thể vừa được gia trì mà đạt tới một tốc độ bất khả tư nhị. Tuy rằng không thể nói là bước đi như bay nhưng mà mũi chân khẽ động thì thân thể đã kinh kinh siêu siêu lướt đi trên sơn đảo. Ngay cả trong lòng Thạch Côn phía sau khẩn trương thì cũng chỉ có thể vô lực đưa mắt nhìn thân ảnh Hàn Lập phía trước ngày càng đi xa, đem cử ly ngày càng giãn ra. Sau một hồi công su sau thân hình Hàn Lập trực tiếp vượt xa hơn Thạch Côn đến 4-500 vật trong khi đó Thạch Côn lại không có cách nào bảo trì tốc độ trước mắt nữa, cước bộ làn nữa không thể không chậm lại. Chỉ là lúc này đây. Không riêng gì mặt thạch côn mồ hôi đầm địa mà cả người cũng toát ra trận trận bạch sắc vô khí, phảng phất như cả thân thể đã hóa thành một cách đại hỏa lò, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Bất quá không riêng gì thạch côn mà hàn lập phía trước cũng những mày cuối cùng cũng có chút không chịu nổi hấp lực dưới chân, hai chân cũng vì đó mà chậm lại. Lúc này Hàn Lập chỉ còn cách chỗ đỉnh núi bất quá hai ba trăm bậc mà thôi nhưng mà hắn lại phiền muộn phát hiện ra cứ một bậc thềm đá leo thêm thì hấp lực gia tăng hơn xa trước đây. Dù cho hắn có được thân thể mạnh mẽ ngang thánh tộc thì cũng có chút ăn không tiêu. Sau khi trực tiếp đi lên phía trên hơn trăm bậc nữa thì thân hình hắn dừng lại, bước chân đã trở nên cực kỳ chậm, cơ hồ mỗi bước đi đều phải hơi dừng lại bình ổn thân hình một chút thì mới có thể tiếp tục nhấp chân hướng về phía trước. Mà lúc này, mặt sau thạch ôn cùng Liễu Thúy Mi đã sớm lại lần nữa đứng ở tại chỗ, chỉ có thể đưa mắt nhìn hàn lập từng bước tiếp cận đỉnh núi. Hàn lập cuối cùng đã đi tới hơn 10 bậc thang sau cùng thì trên mặt đất sản sinh ra hấp lực thật lớn khiến cho hàn lập bắt đầu kinh hãi, kim giáp bao bọc bên ngoài thân càng lúc càng run rẩy. một bộ tùy thời đều có thể tán loạn. Hàn lập rơi vào đường cùng tại cối sơn đảo gần đỉnh núi trong gang tất mà không thể không ngừng lại. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiontiaichi.com. Chương 1699. Tân thần thông. Hắn đợi đến khi hấp lực dưới chân bắt đầu yếu đi đến trình độ nhất định, sau đó lại từng bước bước đi tiếp theo lại dừng lại một hồi lâu. Cứ như vậy, cuối cùng 10 tầng thềm đá cuối cùng cũng đã tiêu phí của Hàn Lập đến nửa khắc thời gian nhưng cuối cùng cũng đã đi đến Cơ hồ ngay khi hai chân mới vừa bước lên đỉnh ngọn núi thì Hàn Lập cảm thấy hấp lực dưới chân cơ hồ không còn tồn tại nữa, thân hình trở lại cực kỳ nhẹ, giống như không cần sử dụng pháp lực mà một mạch trực tiếp phi lên. Hàn Lập thở dài một hơi kim giáp mơ hồ trên người cũng trong nháy mắt chợt ló lên mà tiêu thất. Hắn quay đầu lại nhìn bộ dáng như Đại Phật nhìn xuống chúng sinh. Lúc này đây chỉ thấy Thạch Côn còn đang cách xa mấy trăm bậc mà khá mồm thở hồn hển nhìn Hàn Lập vẻ mặt buồn bực không thôi. Còn liễu Thúy Nhi thì còn cách đó hơn 2.000 bậc chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ mà thôi. Cũng may hai người biết tuy rằng để cho Hàn Lập chiếm tiên cơ nhưng tử điện này to lớn như thế. Hơn nữa ai biết bên trong còn có cấm chế lợi hại nào nữa hay không nên cũng không e ngại tất cả bảo vật đều bị đối phương lấy hết. Hàn lập mỉm cười biết thời gian hai người lên tới đỉnh núi còn phải rất dài nên cũng không nói gì nữa mà quay lại hướng về tử điện trước mặt đi tới. Cách hắn hơn 10 trượng rõ ràng là một cái cửa điện cao hơn 10 trượng đứng ở nơi đó. Cửa này hai cánh đóng chặt. Mặt ngoài có khảm hơn 10 khỏa đại tinh thạch màu sắc khác nhau, ở bên cạnh thì có khắc vô số hoa văn dối rắm phức tạp, được sắp xếp theo một trình tự nào đó. Hàn Lập đứng ở cửa điện cẩn thận nhìn quanh vài lần sau đó ánh mắt chợt lói lên trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Hắn mới phát hiện ra. Hơn 10 khỏa đại tinh thạch to cỡ nắm tay kia chính là 10 khối cực phẩm linh thạch quý hiếm gì thường thậm chí so với cực phẩm linh thạch của linh giới thì còn muốn tinh thuần hơn một bậc. Hàn lập trong miệng chập chập vài tiếng ánh mắt thu lại rồi rơi xuống bức tường bên cạnh cửa điện. Bức tường này không biết dùng loại tài liệu nào xây dựng thành nhưng cao năm sáu trượng, từ thân tường tản ra hào quang màu tím minh mông quái gì. Mặt ngoài còn ẩn hiện một đám phù văn lớn nhỏ không đồng nhất màu bạc. Hàn lập khói miệng nít lên chỉ liếc mắt một cái hắn đã nhìn ra đám phù văn này chính là ngân khoa văn hắn vốn đã quen thuộc dị thường. Nơi đây quả nhiên là nơi ở của tiên giới tiên nhân. Hàn lập trên mặt nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại thịt liệt quay cùng ánh mắt nhìn về phía cung điện sần trở nên nóng bỏng như lửa đốt. Trên người hắn mặc dù cũng có nhiều loại dị bảo, hơn nữa theo bước đường tu luyện tới nay thì cũng gặp nhiều loại dị ngộ nhưng tưởng tượng trong cung điện này có thể có lưu giữ bảo vật của tiên nhân thì trong lòng vẫn hưng phấn đến mơ, u, v quy, quy cơ có chút khó có thể tự kiềm chế mình. Khó trách thải lưu anh cùng đoạn thiên nhận hai người đều khẳng định nơi này nhất định có đan dược hỗ trợ bọn họ đột phát bình cảnh thánh sai. Thiết nghĩ lấy thực lực đại thần thông của tiên giới tiên nhân thì việc luyện chế ra một ít đan dược dấu súng đối với người hạ giới tất nhiên là chuyện tình dễ dàng. Nhưng dù sao hàn lập cũng không phải là người bình thường, hắn hít sâu một hơi rồi định tâm lại cả người bình tĩnh xuống rồi hướng về bức tường cung điện nhìn lại bỗng nhiên một tay vừa chỉ vươn một ngón tay hướng về tư không điểm ra một cái. Nhất thời sau một tiếng sét đánh thì một đảo đảm kim sắc hồ quang hiện lên, sau một cái chớp đồng thì liền nhằm thẳng đến bức tường cung điện kích đến. Một màn quỷ gì xuất hiện? Kim sắc hồ quang vừa bắn tới trên bức tường nhìn như trống không thì bỗng nhiên một trận tiên nhạc dễ nghe truyền đến tiếp theo tử quang chợt lóe kim sắc điện hồ liền như châu đất nhập biển mà tiêu thất đi. Hàn lập nhíu mày lại. Cho dù trong phút chốc hắn vẫn dùng thanh minh linh một thần thông thì cũng không nhìn ra chỗ huyền hiệu của tử quang kia. Về phần thần niệm của hắn vừa lướt đi thì sau khi đụng vào bức tường liền lập tức bị một lực lượng vô hình hất ngược quay về, căn bản không thể tiến vào trong cung điện được. Sau khi nhẹ nhàng thở ra một hơi, hàn lập đưa mắt nhìn bức tường tính toán rồi một lần nữa đem ánh mắt quay về tới đại môn cung điện. Rõ ràng so với cấm chế thần bí trên bức tường mà nói thì đi theo lối đại môn tự nhiên vẫn là ủng thỏa chút. Tuy nhiên mặc dù hắn vẫn chưa phát hiện được cái gì khác thường trên cửa điện nhưng tự nhiên sẽ không lập tức mạo muội đi tới mở cửa này. Hàn lập suy nghĩ một lúc sau thì mới vỗ tay một cái, từ trong vòng tay chứ vật trên cổ tay áo nhất thời xuất hiện một đoàn thanh quang bay ra rồi lập tức rơi xuống mặt đất. Đây là một cách cử viên khôi lỗi mình cao hai trường, tứ chi bám chặt nằm sấp trên mặt đất, tựa hồ bị lực đạo của cấm chế cấm không ép cho không nhẹ. Hàn lập thấy vậy thì đuôi lông mày nhướng lên, một tay bấm quyết hướng về khôi lỗi tùy ý điểm một cái. Ngay sau đó, trên người cử viên khôi lỗi liên tục vang lên thanh âm, rác văng, rồi nó liền chậm rãi đứng lên sau đó mặt không chút thay đổi quay người lại. Hướng về phía đại môn cung điện đi đến. Hàn lập chính mình thì đứng ở tại chỗ chờ đợi nhưng hai mắt không khỏi hiếp lại nhìn không chớp mắt vào hành động của cử viên. Kết quả chỉ thấy cử viên này thản nhiên đi đến chỗ cửa điện rồi không chút do dự dưa hai tay đặt lên đại môn. Sau một trận thanh quang hiện lên trên người khôi lỗi vài cách thì cánh cửa điện liền chậm rãi di động nâng lên bị đẩy lên mà mở ra. Thần sắc Hàn Lập có chút quỷ vị, giống như có chút kinh dị mà lại có chút giống như không thể tin được. Đại môn này cứ như thế mà lại dễ dàng bị mở ra, trông rất đơn giản, nói chung là rất khó có thể tin được. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập không cưỡng chế được một tia nghi hoặc cùng lửa nóng trong lòng vội vàng hướng vào trong cửa điện đảo qua. Chỉ thấy sau cửa điện là một cái quảng trường to màu xanh, bốn phía tất cả đều là rào trắng được làm bạch ngọc trong suốt mà ở phía cuối quảng trường là một cái chủ điện cao lớn màu tím. Xa xa nhìn lại, lúc này phủ cận chủ điện còn có ba cái điện nhỏ diện tích chừng một phần ba chủ điện, vây quanh tạo thành hình chữ, phẩm. Ngoài trừ cách đó ra thì mặt sau chủ điện còn ẩn hiện có một số ban công cắt vũ thấp bé nhưng diện tích tựa hồ cũng cực lớn. Hắn sau khi hơi do dự liền dùng thần niệm thúc sụp khôi lỗi, cử viên liền nganh ngang dẫn đầu đi vào bên trong cửa điện. Hàn lập thấy vậy thì cũng chậm rãi đi theo. Sau một lát, hắn đã ở bên trong cửa điện, rốt cuộc đã tiến vào giữa cung điện, vào tới một góc quảng trường. Quảng trường này cũng không nhỏ, diện tích chừng 5600 trượng. Lúc này Từ Viên khôi lỗi dưới sự thao túng của thần niệm đi thẳng đến trung tâm quảng trường, tính toán trực tiếp xuyên thẳng qua quảng trường đi đến phía chủ điện đối diện. Hàn lập đi theo sau đó nhưng Thủy Trung vẫn bảo trì khoảng cách với khôi lỗi hai ba mươi để đề phòng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh nhưng một lát sau thần sắc hàn lập ngưng trọng vì hắn phát hiện ra có chút không thích hợp. Quảng trường này rõ ràng chỉ rộng mấy trăm trưởng nhưng cử viên khôi lỗi cùng hắn đi một thời gian dài như vậy rồi mà thoạt nhìn vẫn chưa đi tới trung tâm quảng trường. À trận! Hàn lập hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên ra lệnh cho khôi lỗi phía trước dừng cước bộ lại sau đó xoay đầu ra nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía sau hắn ba bốn trăm trường rõ ràng là hàng rào bằng bạch ngọc trong suốt kia. phảng xuất như ngay từ đầu hắn cũng không rời khỏi góc quảng trường bao xa. Hàn lập trong lòng thầm giật mình, lúc này không thể do sự mà trong mắt Lam mang chợt lóe lên rồi bắt đầu hướng ra toàn bộ quảng trường đảo qua nhưng linh mục đảo qua mọi nơi vẫn thấy tất cả trống sống, một chút khác thường cũng không nhìn ra. Hàn lập sắc mặt khẽ biến trong lòng cả kinh. Lấy linh mục thần thông của hắn mà cũng vô pháp khám phá ra ảo trận này, đây cơ hội là chuyện hắn tê, sơn u. V quy quy to kia chưa từng có bao giờ gặp phải nhưng nghĩ đến người bày ra cấm chế này có thể là tiên giới tiên nhân thì tựa hộ ảo trận thần diệu này như thế cũng không phải là cái gì rất đáng kinh ngạc nhưng ngay cả như thế thì hàn lập cũng không tính toán cứ như vậy mà buông tha cho. Sau khi thở dài một hơi thì toàn thân pháp lực của hắn tất cả đều dâng lên sau đó dọc theo một đường kinh mạch chạy thẳng lên mắt. Cơ hồ một lát công phu sau trong mắt hắn nhất thời xuất hiện một đoàn hắc khí ngưng tụ thành, sau đó chợt lóe lên và một viên châu trong suốt màu đen hiện lên. Đây đúng là phá diệt pháp mục mà Hàn Lập đã luyện thành mấy trăm năm qua. Pháp mục này theo hắn tử nhân giới lên đây. Sau khi hàn lập đoạt được nó thì liền luôn luôn ở trong cơ thể hắn mà tu luyện đến nay trải qua nhiều năm như vậy cũng đã sớm tự hành sinh ra một ít thần thông huyền diệu dị thường. Tuy rằng loại pháp mục này có không gian thần thông là chính nhưng cũng đồng dạng có thêm nhiều loại thần thông khác chuyên khắc chế ảo thuật cùng mê hồn chỉ là hiệu quả tự nhiên không bằng linh mục thần thông thuần túy. Hàn lập trong một lần bế quan tu luyện ở lôi minh đại lục trong lúc vô ý đã đem phá diệt pháp một cùng minh thanh linh mục kết hợp cùng nhau mà thi pháp một lần kết quả là dung hợp hai loại thành một thần thông mới này uy năng có thể to lớn viễn siêu một trong hai loại linh mục đơn lẻ Chẳng qua là thần thông này cố nhiên là cực kỳ lợi hại nhưng mỗi lần thi triển thì pháp lực tiêu hao thật sự là không nhỏ cho nên từ lúc có được nó đến nay bây giờ cũng là lần đầu tiên hắn dùng tới trong thực chiến. Nhưng cứ tưởng tượng tới lúc trước thử thần thông này thì trong lòng hắn lại có vài phần tin tưởng đối với việc bài trừ ảo trận trước mắt. Lúc này chỉ thấy trong miệng hắn lẩm bẩm, trong hai mắt lam mang dần dần tỏa sáng chói mắt mà hắc mục thì bên trong có hắc mang lưu chuyển không thôi, giống như một viên bảo thạch tối đen được khảm ở trên chán, trông có vẻ thần bí dị thường. Đột nhiên lưỡng đảo lam mang cùng một đảo hắc sắc quan chủ cơ hồ đồng thời từ trong linh mục phun ra sau khi chợt lói lên thì ở trước người hàn lập hội tổ lại thành một thể, sau đó linh quang lói lên mà lại dung hợp thành một quang cầu hai màu đen xanh. quang cầu này ngoài xanh trong đen nhưng vẫn có thể nhìn thấu được bên trong kích thước to cỡ nắm tay trông giống như một viên cầu nhỉ? phá! hàn lập không chút do so dự nhằm phía quang cầu phất tay một cái, một mảnh thanh sắc sáng mờ từ trong ống tay áo bay cuộn ra. Sau khi lóe lên thì tiến vào trong quang cầu rồi lập tức nhập vào trong đó không thấy bóng sáng. Bên ngoài quang cầu linh quang chợt lóe rồi hiện ra vô số lưỡng sắc phủ văn hai màu xanh đen lớn nhỏ không đồng đều hơn nữa còn quay tròn liên tục. Trong nháy mắt công phu, từ trên quang cầu hào quang đại phóng, từ phía trên kích bắn ra vô số hát lam sắc quang ti rồi nhằm bốn phương tám hướng kích bắn đi. Đám quang ti này thoạt nhìn như có vẻ chậm chạp nhưng sau khi hít bắn đi thì lại mau lẻ vô cùng cơ hồ chỉ một cái chớp đồng thì liền đã lập tức bắn tới toàn bộ các nơi trong quảng trường đồng thời hình thành một cái hát lam sắc đại võng đen toàn bộ quảng trường vây lại. Ngay sau đó... Một trận âm thanh trầm thấp vang lên ở các nơi trong quảng trường thanh âm liên miên phát ra đồng thời trong ti võng, ở tầng trời tháp ở chỗ đoàn hào quang màu sắc khác nhau liên tục nổ tung ra. Không chỉ như vậy, trong không gian đột nhiên một luồng sao đồng khác thường phóng lên cao, phía dưới ti võng dư không vặn vẹo một trận biến hình rồi tại trung tâm quảng trường hiện ra một cái quang môn cao lớn.